đội ơn mợ chủ mợ ở hiền sẽ gặp lành vậy tôi sẽ nhờ vào lời chúc tốt lành này của dì nhé tô lam tinh lịch mấy mát sau đó cô lại đưa hai bao lì xì một lớn một nhỏ cho lê hoa mợ chủ vậy tôi không khách sáo nữa nhé lê hoa vui mừng phấn khởi cất bao lì xì vào túi buổi chiều dì phương và lê hoa xách hành lý ra về nhàn dỗi không có việc gì làm nên tô lam đưa tô k i ể m mặc đến trung tâm thương mại tết đến đương nhiên sẽ mặc quần áo mới trung tâm thương mại có rất nhiều người không khí năm mới ở khắp mỗi nơi chị ạ đây là lần đầu tiên em được đón tết vui thế này tôi kiềm mặc trông rất hào hứng chị cũng vậy cuối cùng chúng ta cũng có thể đón tết một cách vui vẻ thoải mái hôm nay em muốn mua gì chị sẽ mua cho em hết chị không phải gần đây chị đang mở cửa hàng bánh ngọt với người khác sao tiền đã đầu tư vào đấy hết rồi vẫn nên tiết kiệm một chút thì hơn yên tâm đi tiền dự tiệc tối đã vào tài khoản chị rồi những năm trăm nghìn cơ cộng với số tiền còn lại trước đó đủ cho em tiêu xài tôi k i a mặc nợ nụ cười sung sướng vậy em không khách sáo nữa nhé chẳng mấy chốc trong tay hai chị em đã có túi lớn túi nhỏ sau đó hai người cùng mang chiến lợi phẩm về nhà Không chương ó gì p và nhà, Lê Hoa ở nhà, căn bảy trăm linh tám chương bảy trăm linh tám tháng một mươi hai âm lịch trời đông giá rét trời về đêm càng lạnh tô lam tắm xong lập tức chui vào trong chăn trong chăn ấm áp dễ chịu cực kỳ thoải mái quan triều viễn mặc đ ầ ngủ khả dày anh ôm tô lam vào lòng tô lam anh có chuyện muốn bàn với em chuyện gì mà nghiêm túc vậy tô lam ngứa mắt đây là lần đầu tiên quan triều viễn nói chuyện với cô bằng giọng điệu nghiêm túc thế này ngày mai anh đưa em về nhà họ mục an tết nhé được không nhà họ mục nhà hát thổ ừ n cậu anh đã gọi điện mấy lần hỏi anh năm nay có thể đón tết bên nhà ông ấy không trước k i ê n anh đón tết ở đâu không ra nước ngoài đón tết cùng bố mẹ anh sao tô lam rất tò mò nước ngoài không đón tết nguyên đán thi thoảng anh mới s a một lần phần lớn thời gian đều ở bên nhà cậu t ô lam lộ vẻ khó xử theo lý mà nói cô lấy quan triều v i ệ n thì đã là người nhà người ta đón tết đương nhiên phải theo nhà họ l ở nhưng cô lại không yên tâm tô kiềm mặc ở bên này sao vậy em không muốn đi à không phải không muốn đi hai chúng ta qua bên đó vậy kiêm mặc phải làm sao đây mới là điều tô lam lo lắng nhất để cậu ấy đi cùng chúng ta là được quan triều v i ệ n thấy không có vấn đề gì dù sao anh cũng đã coi tô kiêm mặc là thành viên trong gia đình từ lâu như vậy có được không tuy tô lam không muốn bỏ lại tô kiếm mặc nhưng trong lòng cô biết rõ làm gì có ai đi đón tết còn dẫn theo em trai cô đã làm dâu nhà người còn dẫn em trai theo nếu chỉ ở đây thì không sao nhưng bên kia là nhà cậu của quan triều viễn cũng may bố mẹ quan triều viễn không ở đây chứ nếu ở đây thì cũng khiến họ ghét không có gì không được cả bên nhà cậu anh cũng không có nhiều quy củ chẳng lẽ lại để kiếm mặc ở nhà một mình nói thì nói như vậy nhưng em cũng lo kiếm mặc không thoải mái lại không quen biết a i đến đó cũng khó xử các bạn chọn truyền một hoan đọc để ủng hộ tim i a t r ư ơ n g m ớ i nhé tô lam chầm rãi thở dài đến nhiều chẳng phải sẽ quên sao sau này mọi người đều là người một nhà bố mẹ anh không ở đây chỉ có cậu thôi được rồi quyết định vậy đi để mai em thương lượng với kia mặc ừ n được ngủ thôi cục cưng của anh thân mật nào lại bắt đầu không đứng đắn he he hai người lại bắt đầu chuyện bắt buộc phải làm vào buổi tối chương bảy trăm linh chín chương bảy trăm linh chín nhưng họ không biết rằng tô kiềm mặc đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người cậu vốn định xuống tầng dốc nước nhưng lại vô tình nghe thấy sau đó cậu lặng lẽ về phòng tô kiềm mặc nằm trên giường nhìn trần nhà tối om cậu vẫn luôn là một người dư thừa trước kia là vậy bây giờ cũng thế tương lai cũng chẳng khác gì thật ra từ khi tô l a m muốn cậu dọn vào trong ngôi nhà này cậu đã cảm thấy kỳ lạ có ai kết hôn mà lại còn muốn đưa em trai vào ở nhà mới của mình chứ cũng do quan triều viễn tử tế nếu không cậu nào có cơ hội được ở trong biệt thự tốt thế này từ nhỏ đến lớn cậu mang đến vô vàn rắc rối cho chị mình bây giờ cô đã kết hôn rồi có gia đình riêng của mình rồi đây cũng là lúc ném mở rắc rối là mình này đi thôi đôi khi cậu sẽ nghĩ nếu mình chết thì có phải chị của mình được giải thoát rồi không trước kia trong lúc nằm viện cậu từng nhìn thấy rất nhiều người con phục vụ ba mẹ già trong tình trạng bệnh nguy kịch nhưng trong khoảnh khắc các cụ qua đời cậu cũng thấy được trên khuôn mặt của con cái không chỉ có vẻ đau b u ồ n mà còn có cả sự giải thoát không phải là bởi con cái không hiếu thuận mà do họ cũng có gia đình của mình có những đứa con cần được nuôi dạy của riêng mình thậm chí có một lần cậu còn nghe được một người con gái phục vụ cha già tê liệt đã hai năm nói rằng thật lòng hy vọng ba có thể đi sớm một chút như thế thì ba không cần phải chịu khổ nữa tôi cũng không cần chịu khổ trường hợp của mình cũng như vậy mình bị bệnh tim sớm muộn gì cũng sẽ chết bây giờ rất nhiều việc không làm được thay vì sống t o i thóp chỉ bằng ra đi sớm đỡ phải liên lụy đến chị mình đêm nay tô kiềm mặc mất ngủ ngày hôm sau là ba mươi tết mới sớm ra đã nghe thấy tiếng pháo nổ vang bên ngoài tô lam thức dậy từ rất sớm để nấu sủi cào cho ba người ba người ngồi ở bàn ăn tô lam nhìn tô kiềm mặc đôi mắt cậu hơi sưng còn có cả con thâm kiếm mặc tối qua em không ngủ được à? mắt làm sao thế kia à lần đầu tiên được ăn tết một cách thoải mái thế này nên em hưng p h ấ n quá không ngủ được sắp sáng rồi mới chợp mắt được kết quả lại bị tiếng pháo đánh thức Hưng phấn thế? gì chương bảy trăm mười chương bảy trăm mười chị anh rể em có chuyện muốn bàn với anh chị trái lại tô kiềm mặc là người lên tiếng trước sao thế em lần này trực tiếp khiến ý nghĩ của tô lam rối loạn em có vài người bạn ở nơi khác gia cảnh cũng không khá giả gì cũng không mua vé xe về nhà mà các bạn ấy ăn tết ở trường thì cô đơn quá thế nên em tính hai ngày này mời các bạn đến nhà mình ăn tết dù gì cũng có thể ăn sủi cảo xem gala năm mới được không tô lam và quan triều viễn đưa mắt nhìn nhau tô kiềm mặc nhìn hai người họ có phải anh chị cảm thấy có người ngoài ở nhà không tiện không nếu không tiện thì thôi vậy em đến trường mang cho các bạn ấy chút thức ăn tô kiềm mặc nói luôn không phải không tiện kiềm mặc anh rể em năm nào ăn tết cũng phải đến nhà cậu anh ấy năm nay vốn định dẫn em đi cùng ba chúng ta cùng sang bên đó tô lam vội vàng giải thích vậy hai anh chị đi đi vừa hay em mời các bạn đến nhà mình cũng tránh cho anh chị nhà thì bạn em lại không được tự nhiên nhưng anh chị yên tâm trước khi anh chị về nhất định em sẽ quét dọn nhà cửa xe ghét tô kiềm mặc nói với giọng điệu nhẹ nhàng tô lam nhìn quan triều viễn rồi lại quay đầu nhìn tô kiềm mặc kiếm mặc em ở nhà một mình được không đấy sao lại không được à? trước khi đi dị phương và lê hoa gói rất nhiều sủi cả rồi em nghĩ cũng đủ ăn thôi em biết nấu sủi cả mà tô kiềm mặc vỗ ngực và nói một cách chắc chắn được rồi vậy cứ thế đi vậy chúng ta bàn xong rồi nhé em đi báo tin vui này cho các bạn của em ngay đây vốn di các bạn ấy không thể về nhà cũng đã quá thảm rồi lần này mấy đứa cùng lớp bọn em có thể chơi vui vẻ rồi thấy tô k i ê m mặc vui vẻ như vậy tô lam cũng yên tâm bởi vì lo bạn bè của em mình đến mà thức ăn không đủ tô lam lại đến trung tâm thương mại mua một ít đồ ăn và về sau đó cô dặn dò tô k i ê m mặc về đồ đạc trong nhà một lần được rồi mà chị em nhận ra chị kết hôn lại ngày càng đông dài hơn đấy anh rể, anh có quản chị em không đấy ngày nào cũng lại nhải h o i thôi tô kiềm mặc phàn nàn chị chẳng thèm lo cho em nữa tô lam liếc xéo tô k i m mặc một cái rồi đi thẳng lên tầng cô mở tủ ra nhìn quần áo của mình hội chứng rối loạn sự lựa chọn lại phát tác thế là cô đành phải gọi quan triều v i ễ n đến sang bên kia tôi phải ăn mặc thế nào chương bảy trăm mười một chương bảy trăm mười một mặc bình thường là được rồi không cần lộng lấy quá cuối cùng vẫn là quan triều viễn chọn quần áo giúp cô áo len màu trắng quần bò cộng thêm một chiếc áo lông vũ cỡ lớn màu đen thuận tiền còn mang theo quần áo mới mua mùng một cần phải mặc buổi chiều hai người họ ra khỏi nhà thấy chị và anh rể mình rốt cuộc cũng đi tô kia mặc thở phào nhẹ nhõm cậu ôm c á t tường vào lòng các tường như ý chỉ có ba chúng ta ăn tết với nhau thôi chúng nó như không nghe hiểu lời nói của tô kia mặc chỉ liên tục chui vào trong lòng cậu nhà họ mục các bạn chọn chọn một hoan đọc để ủng hộ tim i a t r ư ơ n g mới nhé nhà họ mục và h ô n tất nhiên có thể nói là cực kỳ náo nhiệt nhà họ mục là một gia tộc lớn mỗi dịp tết thành viên trong nhà đều phải tập trung ở chỗ ông cụ mục cũng chính là ông nội của mục nhiễm tranh để ăn tết cùng nhau người nhà họ mục đều về từ sớm bắt đầu chuẩn bị cho bữa cơm tất nhiên hàng năm họ đều tự nấu cơm cúng tất nhiên chưa bao giờ đi ăn ngoài tiệm đây là quy định mà ông cụ mục đặt ra mục nhiễm tranh đang ngồi trên ghế sofa chơi game trên điện thoại mấy đứa trẻ còn nhỏ tuổi mục nhất dương mục nhất hân mục nhất hạo cũng ngồi ở ghế sofa có người xem tv có người ăn hoa quả có người tán gấu game over mục nhiễm tranh vô đuổi lại thua rồi mục nhất hạo cho nhỏ tiếng tv thôi ổ n quá đi mất mục nhất hạo lập tức ngoan ngoan cầm điều khiển từ xa lên chỉnh tiếng tv đến mức nhỏ nhất mục nhất hân n h ữ môi anh chỉ biết bắt nạt người khác thôi chơi game d ợ ẹp mà lại trách người khác xem tv quá lớn tiếng hân hân mục nhiễm tranh tôm bím tóc của mục nhất hân em n g ứ đòn đ ấ y à. một năm không xử lý em rồi đấy mục nhất hân chừng mục nhiễm tranh với ảnh mắt hung ác bác ơi bác xem anh lại bắt nạt cháu này mục nhất hân vội vàng chạy đi mách d i ệ u hướng vân bác cũng không dạy được nó để lát nữa chủ của cháu đến xử lý nhà chúng ta chỉ có chú của cháu mới trị được ông giặc quỷ này thôi diệu hướng vân nói ở nhà họ mục mục n i ễ m tranh là con trai trường là cháu đi tôn từ khi sinh ra đã được yêu chiều hết mực kết quả là mọi người chiều quá làm cậu sinh hư cậu trở thành giặc quỷ trong nhà rồi không ai chỉ được chú cháu tới rồi con con còn có một cô gái nữa mục nhất lung nhỏ tuổi nhất mật báo chương bảy trăm mười hai chương bảy trăm mười hai nghe thấy thế mục nhiễm tranh lập tức bỏ hai chân đang bắt chéo xuống hệt như phản xạ có điều kiện chú đến rồi xem lát nữa em mách tội anh thế nào đi mục nhất h â n nói với mục nhiễm tranh đợi chú đi rồi anh vẫn có thể cho em biết tay như thường nghĩ rồi hãy làm mục nhất hơn nói rồi chạy biến ra ngoài thật ra tất cả những đứa trẻ của nhà họ mục đều sợ mục nhiễm tranh và cũng sợ cả quan triều viễn nói cho cùng quan triều viễn là bậc cha chú tuy rằng trông anh rất trẻ nhưng chỉ có mục nhất h â n không sợ quan triều viễn tuy ở nhà mục nhất h â n không phải đối thủ của mục nhiễm tranh thế nhưng cô ấy lại dám khiêu khích đối phương nghe thấy quan triều viễn tới mục nhất h â n ra ngoài đón ngay cô ấy nhìn thấy gì tô lam không ngờ lại là tô lam cô ấy nghi ngờ mình nhìn n h ầ m rồi bèn r ủ i mắt a tô lam là tô lam mục nhất hơn chỉ vào tô lam cô ấy kích động đến mức chỉ thốt lên được những lời này tất nhiên diệu hướng vẫn biết quan triều viễn và tô lam đã kết hôn từ trước cho nên cũng không kinh ngạc trái lại chuyện lần trước khiến bà ta cảm thấy hơi lung túng tô lam gì hả con bé này không biết lịch sự gì cả phải gọi là thím diệu hướng vân vội nói bác ơi bác nói tô lam là thím của cháu ư cô ấy kết hôn với chú sao ạ mục nhất h â n vô cùng ngạc nhiên đúng vậy a mục nhất h â n hét bắn g lên tiếng hét cao vút tưởng chừng sắp đâm thủng bầu trời trời ơ i cái con bé này cháu sắp hiện tại bác biết rồi đây này trong lúc họ nói chuyện quan triều viễn và tô lam đã đến nơi chú thím mục nhất hân vô cùng kích động cô ấy cứ kéo tay tô lam không chịu bung ô ra không ngờ thần tượng của mình lại chính là thím của mình ôi trời ơi ông trời đối tốt với con quá thím ơi thím biết không cháu là trưởng phen club toàn cầu chính thức của thím đó ra là cháu à, cảm ơn cháu nhé dạo trước t ử tinh như nói cho tô lam biết có người thành lập phen club toàn cầu cho cô khi ấy cô còn rất ngạc nhiên hóa ra là người nhà mình được rồi được rồi cháu đừng chặn đường chú thím của cháu vào nhà mục nhất h â n kích động chạy vào báo tin lại gặp diệu hưng vân tô lam cũng cảm thấy hơi xấu hổ quan triều viễn nhìn hai người chị họ em vào gặp bác trước đã chị chăm sóc tô lam giúp em nhờ chị giới thiệu người nhà cho cô ấy làm quen được em vào gặp bác em đi chương bảy trăm mười ba chương bảy trăm mười ba quan triều viễn nhìn tô lam ý bảo cô yên tâm sau đó đi thẳng vào trong nhà tô lam à mấy ngày trước ở đài truyền hình thật là ngại quá em xem chị cũng không biết ôi trời đúng là người một nhà lại không nhận ra nhau mà chị họ chị đừng nói thế mà chuyện cũng qua rồi hơn nữa chị cũng không biết quan hệ của bọn em cũng tại bọn em không nói cho người trong nhà biết nghe tô lam nói vậy diệu hướng vân cũng thở phào một hơi em đúng là một cô gái ngoan hiểu chuyện mau vào đi nào diệu hướng vân dẫn t ô lam vào nhà trong phòng khách mục nhất hân đã bảo tất cả các anh chị em đứng ngay ngắn chuẩn bị chào đón cô nhiệt liệt hoan nghênh thím của chúng ta ra mắt mục nhất hân vỗ tay trước cho mọi người làm theo chỉ có mục nhiễm tranh vẫn ngồi trên ghế sofa hiện tại anh khá xấu hổ thím à, để cháu giới thiệu người nhà cho thím nhé đây là anh cháu mục nhất quân hai bọn cháu là con nhà anh hai của chủ mục nhất hân chỉ vào thiếu niên cao nhất vào nói đây là mục nhất dương và mục nhất hạo là con nhà anh ba nhà bác hại của chú ngoài ra hai đứa nhỏ này là con nhà anh bốn nhà bác hại của chủ tên là mục nhất lung và mục nhất tinh tô lan mỉm cười lung túng nhiều người thể này cô không nhớ ngay được con bé này giới thiệu cái gì thế hả để chị giới thiệu cho em diệu hướng vân giải thích tỉ mỉ cho tô lam nghe quan triều viễn có hai người bác là sinh đôi cũng chính là ông nội của mục nhiễm tranh và ông hai hai người này mỗi người lại có hai người con trai cùng lứa với quan triều viễn tổng cộng có bốn người anh họ bốn người anh họ này nghỉ ạ trừ anh cả chỉ có một mình mục nhiễm danh còn lại cũng đều có hai người con năm xưa ông bà ngoại của quan triều viễn sinh đôi hai trai bà ngoại của anh lại rất thích con gái nhưng sức khỏe y ế u nên vẫn không mang thai được thế nên sau khi sinh được mục chỉ huyên đối phương được yêu chiều hết mực hai người anh của mục chỉ huyên vô cùng yêu thích cô em gái này chuyện gì cũng chiều theo ý em gái bởi vậy dù bà hơn ba mươi tuổi mới kết hôn ba mươi lăm tuổi mới sinh con họ cũng không để ý từ đầu đến cuối mục chỉ huyện nói với người nhà mình lấy một người anh định cư nước ngoài rồi lại đưa quan triều viễn về trong nước chỉ có một mình quan triều viễn vì thế hai người bác của anh cũng coi anh như người một nhà nhà họ mục cũng vô cùng coi trọng quan triều viễn toàn bộ trẻ con dù lớn hay nhỏ đều gọi một tiếng thím n g ọ t sớt duy chỉ có mục nhiễm tranh cứ ngồi yên ở ghế sofa nhiễm tranh thím con đến sao con không nhúc nhích gì thế hả mau chào hỏi đi có gì mà phải chào hỏi con và tô lam thân quen rồi mà mục nhiễm tranh hơi bực mình đây là cảnh tượng anh lo lắng nhất t r ư ơ n g bảy trăm mười bốn chương bảy trăm mười bốn tô lam gì chứ hả đây là thím của con mau chào hỏi đi diệu hướng vân tốc dục tô lam không ngăn cản cô cũng muốn nhìn xem mục nhiễm tranh có gọi không cô ấy còn nhỏ hơn con đấy cái thằng này nhỏ nhưng mà vai vế lớn hơn ai bảo vai vế của tô lam lớn chứ ai bảo bố mẹ sinh con ra mục nhiễm tranh tức giận diệu hướng vân dở khóc dở cười tô lam à? hai đứa quen nhau đã lâu hẳn là em cũng biết tính nhiễm tranh rồi nó là thế đấy em ngồi xuống đi không sao đâu ạ chị cử đi làm việc đi ạ đúng lúc này mấy người chị họ của tô lam đều đi từ trong bếp ra quan triều viễn gặp bác s o n g cũng từ trên tầng xuống tô lam tôi muốn ăn thịt kho t ẩ u và tôm r i a n g c a y cô làm hôm nay nể mặt tôi làm một bữa đi mục nhiễm tranh nói tô lam m ở mịt sao vừa đến nhà đã bảo cô nấu ăn vậy thế cô làm hay không đây nhiễm tranh thím của con mới đến nhà lần đầu tiên sao con lại bảo thím nấu ăn sao con không hiểu chuyện thể thật ra mục nhiễm tranh muốn giúp tô lam thôi ngoài mặt người trong nhà không dám nói gì nhưng rốt cuộc với thân phận của tô lam nếu không thể hiện bản lĩnh khiến mọi người tin phục thì làm sao người nhà họ mục có thể thật sự chấp nhận cô được anh cũng muốn ăn quan triều viễn vừa đi xuống vừa nói vậy em đi làm ngay đây tô lam đứng dậy tiểu viễn làm thế được à? em dâu mới đến đây lần đầu mà không sao đều là người một nhà quan triều viễn trả lời không sao vì thế diệu hướng vân dẫn t ô lam vào phòng bếp mấy người chị họ k h á c cũng không thể nhàn rỗi lập tức đi vào phòng bếp mấy người phụ nữ cùng với người giúp việc nhìn t ô lam xử lý nguyên liệu nấu ăn rồi chế biến một cách thuần thục thông dong nêm gia vị đạo thức ăn hết t h ả đều được làm liền một mách tiểu viễn nhà chúng ta đúng là có p h ú c quá đúng đấy đúng đấy còn trẻ thế mà tay nghề cao siêu c h ư a k ì a không mất vài năm luyện tập tuyệt đối không làm được như thế đâu mọi người thi nhau khen ngợi làm t ô l a m khá là ngượng ngùng buổi tối tất cả mọi người cùng nhau ăn bữa cơm tất nhiên bởi vì khá nhiều người cho nên người lớn ngồi một bàn con cháu ngồi một bàn tất nhiên t ô l a m phải ngồi cùng quan triều viễn ở m â m trên vai vê của mục nhiễm tranh nhỏ hơn chỉ có thể ngồi cùng với mấy đứa em họ chương bảy trăm mười lăm chương bảy trăm mười lăm bởi vì đây là lần đầu tiên tô lam đến đương nhiên cô trở thành tiêu điểm của mọi người tô lam nhà em có mấy người nơi nào có nhiều phụ nữ dĩ nhiên là không thể thiếu những câu hỏi linh tình thế này nhà có một đứa em trai mẹ cô ấy mất sớm bố cưới mẹ kế cũng chẳng qua lại nữa quan triều viễn trả lời thẳng tô lam mỉm cười xấu hổ nếu để cô tự trả lời thì đúng là cô không biết phải trả lời thế nào ấy chứ may mà quan triều viễn giải vây giúp cô quan triều viễn nói thế những người khác cũng hiểu ý của anh là gì đương nhiên không ai hỏi câu này nữa tiểu viên ả sao hai đứa im ỉm đi kết hôn the là ý của mẹ em quan triều viễn cũng trả lời không chút khách sáo mọi người đều cho rằng quan triều viễn tự tiện quyết định dù cho bố mẹ anh cũng không ở đây quan triều viễn nói câu ấy không ai nghi ngờ tô làm nữa nhưng sao lại không tổ chức cả hôn lễ thế hai đứa con trẻ mà đã kết hôn thì dù sao cũng phải làm đám cưới chứ đúng đấy tiểu v i ễ n ả không thể để con gái người ta tuổi thân được kết hôn là chuyện cả đời có cô gái nào không muốn lấy chồng một cách thể diện đâu diệu hướng vân cũng nói luôn vấn đề này lại khiến quan triều viễn mắc kẹt anh nhìn sang tô lam em không quan tâm đến những thứ hình thức đó đâu à công việc của em khá đặc biệt bọn em kết hôn vẫn chưa công bố ra ngoài cho nên xin mọi người giấu g i ế m giúp bọn em tô lam đáp lại một cách khéo léo được rồi được rồi mọi người đừng nhìn chằm chằm con bé nữa nhiều người nhìn như thế làm con bé ngại đấy diệu hướng vân đứng ra giải hòa giúp tô lam nếu cảm thấy bàn này gò bó quả thì em có thể ngồi với nhiễm tranh quan triều viễn nhẹ nhàng nói tất cả mọi người đều nhìn ra sự cương t r i ề u mà quan triều viễn dành cho tô lam lộ rõ từ trong ánh mắt đúng đấy t ô lam lần đầu đến nhà có lẽ chưa quen nếu không em sang ngồi với nhiễm tranh và bạn trẻ đi đám trẻ ngồi với nhau cho náo nhiệt nói xong diệu hướng vân dẫn t ô lam đến mâm dưới bằng không ngồi bàn đó phòng chừng t ô lam không ăn được nhớ nào thím thím ngồi cạnh cháu n è mục nhất hân h ô n g ngay lên t ô lam ngồi ở giữa mục nhiễm t h a n h và mục nhất hân t ô lam thả l ò n g hơn khi ngồi bàn này dù sao ngồi đây cũng toàn là trẻ con t ô lam dịch lại gần mục nhiễm t h a n h ngày mai nhớ dập đầu chúc tết tôi lấy nhé tôi cho anh một bao lì xì cháu trai chương bảy trăm mười sáu chương bảy trăm mười sáu hà hà hà hà mục nhất hân ngồi bên cạnh c ư ờ i phá lên mấy đứa biết thím nói gì với anh cả không thím nói ngày mai muốn anh ấy dập đầu chúc tết thím thím sẽ cho anh ấy một bao lì xì ha hà cả bàn đều bật cười mục nhất hân em ngứa đòn đúng không mục nhất hân lập tức khoác tay tô lam có thím ở đây em không sợ anh ăn hiếp em nói rồi mục nhất hân l ẹ lưới với mục nhẫn tranh cô ấy ở đây thì có tác dụng gì cô ấy đánh không lại anh nhưng có chú nữa mà chú thương thơm như thế sẽ để cho anh bắt nạt thím chắc câu này là mục nhiễm tranh nghẹn họ ngay lập tức đến cả một đứa trẻ cũng nhìn ra được sự yêu thương quan triều viễn dành cho tô lam ăn cơm tất nhiên xong ai nấy đều bận rộn phòng khách vô cùng náo nhiệt mọi người tốn năm tù ba quan triều viễn và mấy người anh họ đang bàn về chuyện làm ăn mục nhất h â n kéo tô lam sang một bên cô nhóc này tinh danh lắm thím à, cháu vừa nghe nói thím còn có một người em trai bao nhiêu tuổi rồi ạ mục nhân hân hỏi dò năm nay mười tám vừa mới lên năm nhất vậy ạ năm nay cháu cũng mười tám tuổi cũng mới năm nhất n è cậu ấy học trường nào ạ mục nhất h â n kích động hơn lẽ nào cô ấy đoán đúng rồi ở học viện mỹ thuật học ngành thiết kế thời trang chuyên ngành thiết kế áo cưới và váy dạ hội có phải cậu ấy tên là tô kiềm mặc không ạ mục nhất h â n một miệng hỏi ngay tô lam nhìn cô ấy đầy ngạc nhiên sao cháu biết cháu và tô kiềm mặc là bạn học à cũng không thể nói là bạn học được bọn cháu cùng trường cháu học vẽ tay nhưng thường xuyên gặp được cậu ấy học viện mỹ thuật cũng chỉ lớn bằng ấy thôi mục nhất hơn vui sướng xem ra cô ấy đoán đúng thật rồi vui quá đi mất không ngờ cô ấy và tô kiềm mặc lại có quan hệ như thế nữa ồ đúng là trùng hợp quá kiêm mặc từ nhỏ đã hơi hướng nội không thích nói chuyện nếu cháu biết thằng bé thì quan tâm đến k i ê m mặc nhiều hơn nhé tô lam cũng cảm thán thế giới này quả là nhỏ bé được chứ ạ cháu còn tổ chức tiệc mừng năm mới đấy cùng với cậu ấy đấy nhưng mà thì mà cậu ấy có bạn gái cháu cũng không tiện thân thiết với cậu ấy quá tô lam cười sao lại thế được tô lam âm thầm nhắc nhở hoặc nói rõ với tô kiêm mặc là tuyệt đối không được yêu đương rất nhiều lần chương bảy trăm mười bảy t r ư ơ n g bảy trăm mười bảy tô k i a m ặ c nghe lời từ nhỏ chắc chắn sẽ không hẹn hò với ai sao lại không được ạ cháu trông thấy tận mắt đấy cậu ấy đi cùng một cô gái vào quán trà hồng cổng vừa nói vừa cười luôn đấy cậu ấy luôn tỏ ra lạnh nhạt với người khác thế mà chỉ mỉm cười vui vẻ với cô gái đó thôi nhất định là người yêu rồi q u á n trà hồng cổng là q u á n trà hồng cổng ở trường cháu đúng không mục nhất hơn gật đầu t h ế người mà cháu nhìn thấy có phải mặc áo bóng chạy màu đỏ và đội mũ không đúng rồi ạ thím thím biết cô gái nơi ạ đó không phải bạn gái của kiêm mặc mà là thím đấy thím đến trường tìm kiếm mặc nhưng sợ bị nhận ra nên mới ăn mặc như vậy thì ra là vậy cuối cùng mục nhất hân cũng gạ cô nói hết những gì cần nói rồi trong lòng cô ấy bắt đầu r e o hò h o a n hỉ đêm giao thừa mọi người tập trung lại một chỗ vô cùng vui vẻ đến m ộ ư ơ i hai giờ tất cả đều có chút mệt mỏi ai nấy cũng ngáp ngắn ngáp dài diệu hướng vân dẫn tô lam và quan triều viễn lên tầng tiểu viễn tô lam hôm nay hai em ngủ ở đây chăn đệm chị đổi hết rồi bên cạnh là phòng của n h i tranh có chuyện gì cũng có thể chăm sóc lẫn nhau nghe nói hai người họ sẽ ở cạnh phòng mình mục nhiễm tranh tức khắp nóng nảy mẹ mẹ mẹ chú không thể ở tầng bốn như trước được à để chú ở căn phòng trước đây chú ở không được à sao đột nhiên lại chuyển đến ở cạnh con tuy mỗi lần quan triều v i ệ n đến nhà họ mục đều rất ít khi ở lại nhưng nhà họ vẫn luôn để lại một căn phòng riêng cho anh đối lại với anh như chủ nhân của nơi này phòng trước của chú con không rộng bằng phòng này trước đây chỉ có một người bây giờ là hai người rồi rượu hướng vân giải thích d ư ơ n g ở phòng kia rộng một m năm cũng là giường đôi mả đủ cho hai người họ nằm rồi ở kia đương nhiên mục nhiễm tranh cũng hiểu ý của quan triều viễn trái lại diệu hướng vân lớn tuổi thật sự không trò chuyện được với đám thanh niên tiểu viễn em đừng nghe nó tối nay em và tô làm ở phòng đây đồ đạc chị đã sắp xếp cả rồi đấy mau đi đi không còn sống nữa đi ngủ sớm đi nói xong diệu hướng vân rời đi luôn quan triều viễn nhìn thằng cháu lớn nhà mình với ánh mắt khiêu khích rồi khoác vai tô lam đi thôi v ề phòng bumba là bum thôi mục nhiễm tranh khóc không ra nước mắt chương bảy trăm m ư ơ i tám chương bảy trăm m ư ơ i tám bumba là bum thế mà chú của anh cũng nghĩ ra được anh tức giận trở lại phòng mình tô lam vừa phòng phòng là đập ngay lên ngực quan triều viễn một phát bumba là bum cái gì hả anh nói chuyện đàng hoàng chút được không hả không sợ người khác cười cho hả cô còn cảm thấy thật mất mặt mặt đỏ bừng hết cả rồi anh nói bumba là bum tức là nghe nhạc nhảy nhót em nghĩ gì thế hả cưng quan triều viễn vừa nói lại vừa vỗ tay phát ra âm thanh bốt bốt tôi lam giờ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào anh xấu lắm không nói chuyện với anh nữa quan triều viễn lập tức bể t ô lam lên không nói gì cũng được thế thì tận tình b u ô n g b a là b u ô n g thôi nói rồi quan triều viễn chuẩn bị ôm cô lên giường à anh đừng n ị c h đang ở nhà người khác mà hơn nữa phòng bên cạnh là hát thổ đấy để người khác nghe thấy thì sao được nhà mình làm ầm ý thể nào thì tùy nhưng bây giờ dù sao cũng là ở ngoài tuy họ là vợ chồng hợp pháp muốn làm gì cũng được nhưng t ô lam vẫn cảm thấy xấu hổ các bạn chọn chọn một hoan đọc để ủng hộ tìm ra t r ư ơ n g mười nhé anh không thích em nói như thế đâu nếu như có một ngày anh gặp cảnh cuối cùng chúng ta phải chuyển ra khỏi biệt thự đến phố phường vậy em còn theo anh không đầu g óc của quan triều viễn nhảy số nhanh quả làm tô lam không theo kịp dĩ nhiên là em đi theo anh rồi lấy gà theo gà lấy chó theo chó em lấy anh đương nhiên là anh đi đâu em theo đó cô cũng chỉ có thể h ù a theo anh nhưng chúng ta không có nhà em không sợ à có gì mà phải sợ là nhà ở chứ có phải gia đình đầu anh mới là mái nhà của em nơi nào có anh nơi đó chính là nhà tô lam dịu dàng nói ô anh ở đâu thì nơi ấy là nhà vậy bây giờ anh ở đây đây chính là nhà nếu đã là nhà thì có gì là không thể làm tô lam trận tròn hai mắt nhìn quan triều viễn mỉm cười xấu xa là bấy đều là bấy cả người này đang chờ cô rơi vào trong đây mà cô còn quá non so với quan triều viễn anh là đồ khốn nếu em sợ tên i nhóc phòng bên cạnh nghe lén thì anh nghĩ kế cho em quan triều viễn g h é vào thai tô lam nói nhỏ tô lam cười khúc khích anh xấu quá đấy mục nhiễm tranh ở cách vách đang d ầ u thúi ruột chương bảy trăm m ư ơ i chín chương bảy trăm m ư ơ i chín anh đang chuẩn bị đi ngủ vừa mới ngả lưng xuống giường thì bỗng nhiên anh nghe được tiếng động phát ra từ phòng bên cạnh bút bút bút bút âm thanh giòn dã mục nhiễm tranh bật dậy ngay lập tức chồng à anh chậm một chút chậm chút chậm chút đi em sắp không chịu nổi tiếng một người phụ nữ thở dốc vang lên vợ sao em lại giỏi thế hả quá tuyệt vời ngay sau đó lại là một chàng âm thanh bút bút bút mục n i ễ m tranh bị thương tột độ vẻ mặt đau khổ vô cùng hai người nhanh thế hả ngay cả phần khởi động cũng không có luôn à. anh cắn răng dứt khoát vén chăn lên đi ra ngoài lên tầng đẩy cửa phòng mục nhất lung ra anh anh đến phòng em làm gì vậy mục nhất lung rủi mắt mục nhiễm tranh rất tự nhiên vân chăn của mục nhất lung lên luôn hôm nay anh ngủ ở phòng em hả tại sao lại ngủ ở phòng em con ít con nôi nói nhiều thể làm gì mau ngủ đi mục nhiễm tranh tức giận vậy em đến phòng anh ngủ mục nhiễm lung nói xong định xuống giường mục nhiễm tranh giơ tay kéo mục nhất lung lại hiện tại căn phòng ấy không phù hợp với thiếu nhi nữa sao có thể để một đứa bé đến đó ngủ được trở lại cho anh ngủ ở đây ờ vậy cũng được tối em ngủ sẽ nói mở nghiến răng nữa đấy mục nhất lụng t r ở mình rồi ngủ ngay quan triều viễn và tô lam vẫn còn ăn mặc đầy đủ quan triều viễn rón rén rán lỗ tại lên cửa một lát sau anh cười nói với tô lam đi rồi anh ta đi thật cơ hả có lẽ đến phòng lung lung chúng ta bắt đầu được rồi khà khà quan triều viễn xoa tay trên mặt treo nụ cười gian xảo anh đấy cứ hành cháu trai thế đi quan triều viên không thèm quan tâm anh dứt khoát ôm tô lam lên giường thuần thục lột sạch quần áo khu dạy bạo tô kiềm mặc đang thử nấu sủi cào lần thứ ba cuối cùng cũng làm ra thành quả t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi chương bảy trăm hai mươi lần đầu tiên lửa quá lớn sủi cào trong nồi nát như lần thứ hai lửa quá nhỏ nhưng thời gian nấu quá lâu nên cũng nát bé bét lần thứ ba cuối cùng cậu cũng nấu thành công và bưng sủi cào lên bàn đây là bữa cơm tất nhiên chỉ có một mình cậu thật ra tô kiềm mặc lửa tô lam làm gì có bạn học nào chưa về nhà ăn tết chứ năm nay cậu là tân sinh viên năm nhất năm đầu tiên đương nhiên tất cả các bạn đều sẽ về nhà nhưng cậu thật sự không muốn t ô làm khó xử bản thân cậu cũng không muốn đến nhà họ m ụ bởi vì cậu là người ngoài t ô kiềm mặc đút chỗ sủi c ả o nấu chín nhử kia cho các tưởng và như ý ăn hôm nay hai đứa cũng được căn tết sủi c ả o chị tạo tự tay gói đấy nhân thịt siêu ngon các tưởng và như ý ăn say sưa t ô kia mặc ngồi ở bàn ăn rõ ràng cậu rất đói nhưng lại chẳng muốn ăn chút nào căn nhà trống rỗng v ắ ngắt bật tivi lên bầu không khí náo nhiệt bên Trong chẳng hề hòa hợp với không khí trong nhà cậu cũng chỉ đánh tắt đi có lẽ năm nay là cái tết thê lượng nhất trong đời cậu trước kia tuy mỗi khi ăn tết không được ăn ngon lại còn phải làm việc nhưng nói cho cùng vẫn có chị ở bên cạnh bây giờ lại chỉ có một mình cậu thành phố rét nhà họ tô cũng vô cùng náo nhiệt đối với nhà họ tô năm nay là một năm hết sức đặc biệt rốt cuộc công ty rượu tô lý lại nên đón sự vi hoàng của nó từ khi t ô không tiếp quản công ty rượu tô ký nó liên tục xuống dọc giá cả rơi xuống mức thấp nhất rồi bắt đầu tăng lên và bây giờ đã lên sàn chứng khoán vào ngày hai mươi tạm âm lịch công ty rượu tô ký chính thức lên sàn chứng khoán và ngay trong ngày hôm đó đã huy động được khoản vốn vài tỷ rất nhiều người đều cảm thấy khó tin chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi công ty rượu tô ký đã chuyển đổi hình thái thành công hơn nữa còn trở thành công ty niêm yết năm nay nhà họ tô ăn tết trong bầu không khí vui sướng đồ đạc lẫn thiết bị điện máy trong nhà đều được đổi mới toàn bộ lồng đèn đỏ treo một vòng quanh b i ệ t thự, trông khí thế vô cùng tô khôn vương văn hương tô nhược vân và tô nhược rượu quay quần ăn bữa cơm đoàn viên cơm tất niên năm nay cũng cực kỳ phong phú tuy chỉ có bốn người nhưng thức ăn tràn đầy một bàn lớn hơn nữa tất cả đều được đặt từ nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố bố mẹ năm nay nhà chúng ta coi như thuận b u ồ m xuôi gió con mời bố mẹ một ly t ô n h ư ợ c vân dơ chén rượu của mình lên vân vân nhà chúng ta có được như ngày hôm nay đều dựa cả vào con đấy con là công thần của nhà chúng ta ly này bố mời con m ờ i đúng trên mặt tô không tràn đầy vẻ vui mừng đúng vậy vân vân nếu không có con thì nhà chúng ta đâu được như bây giờ vương vãn hương cũng nói ngay chương bảy trăm hai mươi mốt chương bảy trăm hai mươi mốt nào có chuyện bố mẹ mời con c à i rượu bằng không cả nhà chúng ta cùng cạn ly đi được được được tất cả chúng ta cùng cạn ly ly rượu chạm vào nhau phát ra âm thanh giòn giã chị à cô t ù a c ủ a chị càng ngày càng nổi tiếng chị để lại cho em hại bộ nhé t ô nhược rượu nhìn chị với vẻ nịnh vợ đó là đồ cho nữ em cần làm gì t ô nhược rượu gãi đầu hì hì tuy hai người họ là sinh đôi nhưng trong nhà trước nay đều trọng nam kinh nữ tô nhược rượu vẫn luôn được dâng cơm tận miệng thành tích học tập của anh ta rất kém lại cực kỳ n ị c h ngợm đến bây giờ vẫn chưa tốt nghiệp đại học đã lưu ban hai lần rồi em nói thật cho chị biết có phải em có bạn gái không tuy là cùng tuổi nhưng tô nhược vân chín chắn hơn nhiều thế mà còn phải hỏi hả chị không cần nghĩ cũng biết rồi mà ôi trời rượu rượu nhà chúng ta cũng có bạn gái rồi kìa có đẹp không con vương vãn hương tức khắc vui vẻ mẹ mẹ nói thế là sao vậy hả với tầm mắt của con mà còn có thể tìm cho mẹ một cô con dâu xấu xì được chức đẹp l ắ m ấy dáng người siêu ngon tô nhược vân n h ư mày rượu rượu đã hai năm rồi em chưa ra được trường đấy nếu vẫn không thể tốt nghiệp thì đến cả tấm bằng tốt nghiệp em cũng chẳng lấy được đâu thế mà bây giờ em vẫn còn lòng dạ yêu đương à? bằng tốt nghiệp đại học thì có í t gì có tiền không phải là được rồi sao bây giờ có tiền mua tiền cũng được tô nhược rượu tỏ vẻ đắc ý tuy dạo trước nhà họ tô khá xa suốt nhưng từ đầu đến cuối tô nhược rượu vẫn là một cậu ấm mẹ mẹ cũng không dạy d ô nó đi sau này làm sao có thể giao công ty rượu tô ký cho nó được chứ thành ra rồi lập nghiệp thằng bé có bạn gái trước cũng không sao mà về sau con hướng dẫn em nó là được vương vãn hương vĩnh viễn che chở và cưng chiều tô nhược rượu tô nhược vân như mày không nói gì dù sao công ty rượu của nhà chúng ta sẽ không rơi vào tay người khác vương vãn hương liếc tô khôn ánh mắt bà ta mang t ì n h ám chỉ đương nhiên t ô k h ô n hiểu ý bà ta nhưng ông ta không quan tâm mấy thứ này vân vân nghe nói chỗ a dịch xảy ra vấn đề phải không rốt cuộc có chuyện gì thế t ô k h ô n hỏi công ty đầu tư v à dự án lớn kết quả toàn bộ đều bị h o a n lại ngoài ra có vài dự án công ty n g ă m chúng đầu tư vào rồi thế nhưng kết quả lại chẳng kiếm được vốn luôn dạo này a dịch vẫn tối mắt tối mũi vài dự án lớn trả tiền vài dự án khác không hiếm được lại chút gì sợ rằng năm nay chật vật lắm đây tô nhược vân nói rồi thở dài chương bảy trăm hai mươi hai chương bảy trăm hai mươi hai may mà năm nay chưa gả sang bên đó và không làm sao mà sống được vương vãn hương nói vân vân khi nào con hỏi a dịch nếu không quay vòng được vốn thì chúng ta có thể giúp đỡ tô khôn nói một cách đầy thâm ý đây có thể chính là thời cơ để tô nhược vân tăng thể diện ở nhà họ mộ dung con cũng đang nghĩ để khi nào con hỏi anh ấy xem được rồi đừng nói chuyện không vui nữa cả nhà chúng ta chụp một bức ảnh gia đình đi tô nhược vân lấy điện thoại di động ra được được năm nay chúng ta ít chụp ảnh gia đình làm đấy khi nào phải chụp một tấm r ồ i treo lên tường vương vãn hương cười tươi rói bà ta cũng coi như được mở mày mở mặt nhắc tới ảnh gia đình sắc mặt tô khôn trợ thay đổi ông ta suýt quên mình còn có hai đứa con bên ngoài nhưng ông ta cũng biết nhà họ tô v ư ợ t dậy được và phát đạt như bây giờ đều do công của tô nhược vân nếu giờ nhắc đến tô l a m và tô kiếm mặc vậy thì mất h ứ n g quá bố bố cười lên đi tô nhược vân r ụ c t ô k h ô n nợ đủ cười cách một tiếng máy ảnh chụp lại khoảnh khắc quý giá này nhìn bức ảnh này tô nhược vân không kìm được mà bật cười có nhà vui thì có nhà bờn nhà họ mộ dung ăn tết không được vui vẻ như vậy đúng như tô nhược vân nói vài dự án của quốc tế nghệ tân bị gắt lại tiền bị chặn không làm gì được vài dự án khác đầu tư tiền rồi nhưng kết quả nhất định là phải bồi thường lần này nhà họ mộ dung gặp phải nguy cơ chưa từng có cho đến ngày ba mươi tết mộ dung dịch vẫn đang chạy vậy nhờ v à khắp nơi chưa thể về nhà nhà họ mộ dung còn chẳng có không khí ngày tết mẹ năm nay có ăn cơm tất n i ê n không vậy không ăn thì con về phòng ngủ nhé mộ dung ngọc đánh ngáp một cái chờ anh con về đã lâm thanh phượng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa đêm giao thừa tất nhiên là người nhà ăn chung với nhau thiếu một người thì không gọi là tiệc đoàn viên mấy ngày rồi anh con vẫn chưa về hôm nay anh ấy sẽ về ạ đang nói lâm thanh phương đông nhận được điện thoại của mộ dung dịch đối phương nói mình không trở về vậy chúng ta ăn trước thôi đã mấy giờ rồi con không ăn nữa con lên phòng đây mộ dung dịch đứng dậy mộ dung thụy cũng than thở liên tục nhà chúng ta làm sao thế này chẳng phải trước đó vẫn bình thường à? sao đột nhiên lại thế mộ dung thụy lắc đầu sợ là chọc phải ai không nên dây vào rồi chương 723 chương 723 a dịch luôn làm việc cẩn thận sao có thể t r e o chọc ai được cũng không nói trước được đi đến đâu hay đến đó lâm thanh phượng cũng chẳng có hứng ăn uống nữa cuối cùng hai người họ ăn qua loa vài miếng rồi bảo người giúp việc dọn mâm thành phố s lúc này nhà họ hoắc cũng bừng sáng trong ánh đèn căn nhà cổ kính tao nhã treo đèn lồng đỏ rực rỡ thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui bốn người nhà họ hoắc cùng với giảng ngọc ngồi ăn cơm tất nhiên sau đó cùng ra ngoài phòng khách trò chuyện hai năm trước sau khi bố mẹ hoác vũ long qua đời và mỗi dịp tết đến nhà họ hoác lại chìm trong bầu không khí vắng vẻ hoác tư kiệt và hoác tư nhã còn nhỏ tuổi con nuôi giản ngọc thì vẫn chưa kết hôn nên trong nhà chỉ có mấy người họ hoác vũ long luôn đối xử khoan dung độ lượng với người giúp việc mỗi dịp tết ông đều không ngăn cản bất cứ ai muốn về nhà hoác tư kiệt vẫn luôn cúi đầu trò chuyện chúc tết và tranh bao lì xì với các bạn học của mình qua hệ trạng còn hoác tư nhã đã buồn ngủ liên tục ngáp ngắp n n g dài nhìn thấy cảnh này trong nhà hoác vũ long không khỏi thở dài nếu chị vẫn còn thì có lẽ trong nhà họ hứa sẽ náo nhiệt một chút ngọc nhi cũng đã đến lúc con nên kết hôn rồi đến khi đó sinh mấy đứa bé trong nhà cũng náo nhiệt hơn điều đáng sợ nhất ngày tết chính là trong nhà vắng vẻ quặn cũ ế. nếu bầu không khí trong nhà quặn cũ ế thì mọi cảm xúc đau buồn sẽ dâng trào giàn ngọc nhìn hoác vũ long tiểu kiệt tiểu nhã hai em đi ngủ đi tiểu nhã buồn ngủ đến nỗi không mở mắt nổi rồi kìa giàn ngọc cười bảo s ở nhuận chi cũng lập tức ngáp một cái lớn tuổi rồi không chịu được nữa tôi cũng đi ngủ đây nói xong bà ta b è đứng dậy trở về phòng vừa rồi vẫn còn ngồi cùng nhau nhưng chỉ trong phút chốc mà mọi người đã đi hết ngọc nhi giờ chỉ còn lại hai bố con chúng ta con uống mấy ly với bố nhé vâng bốn ôi già ngọc cũng không từ chối hai người ngồi ở trước bàn ăn nhỏ trên bàn có mấy đĩa thức ăn và hai ly rượu già ngọc vừa liếc mắt đã có thể nhìn thấu suy nghĩ của hoác vũ long bố con bảo tiểu kiệt và tiểu nhã rời đi là vì có chuyện muốn nói với bố có chuyện gì vậy chuyện mà bố bảo con điều tra đã có manh mối rồi ạ tìm được chị của bố rồi sao hoác vũ long lập tức lấy lại tinh thần già ngọc cụp mắt xuống suy nghĩ một lúc vốn dĩ hôm nay con không định nói với bố vì tin tức này không được coi là tốt con mau nói đi hoặc vũ long thúc giục ông đã không đợi được nữa rồi con đã điều tra ở thành phố z rất lâu cuối cùng cũng t r a được ra bác ở cùng một người đàn ông tên là tô khôn tô khôn không ngờ lại là ông ta hoặc vũ long kinh ngạc nhìn dàn ngọc bố ôi bố biết người tên tô khôn này ạ bố biết nhưng không cần lắm nhà ông ta bán rượu vào sinh nhật 18 t u ổ i của chị bố cần một lượng rượu lớn để làm lễ trưởng thành cho bà ấy khi ấy rượu được mua từ nhà máy rượu t ố ký người tên tô k h ô n này giao rượu với tư cách là con trai ông chủ không ngờ lại là ông ta hoắc vũ long đập tay với vẻ đ ầ y tên v ố i ông tưởng rằng đã điều tra tất cả mọi người rồi vậy nên mới để loạt thằng cha giao rượu này ai ngờ thằng cha này mới chỉ giao rượu một lần mà hai người đã đến với nhau rồi con nói tiếp đi chương bảy trăm hai mươi bốn chương bảy trăm hai mươi b ố bác ấy đến thành phố z cùng tô k h ô n rồi đổi tên thành tô ngọc nhưng tức là tức là gì hoắc vũ long có dự cảm không lành mặc dù ông đã chuẩn bị tâm lý trước rằng chị mình đã qua đời dù gì cũng đã qua nhiều năm như vậy rồi trên đường hai người bỏ trốn bác bị sẻ thai nên không giữ được đứa trẻ kia sau đó bác sinh ra một cô con gái nhưng nhà họ tô rất trọng nam k i n h nữ vẫn luôn làm ấy đời độc định nhất định phải có con trai người tên tô k h ô n này là một tên công tử bột gian dịu với người khác trong lúc bác mang thai sau khi bác sinh con gái thì bồ nhí của ông ta sinh đôi một trai một gái hoác vũ long nghe thấy vậy thì nổi cả gần xanh không ngờ chị gái của ông lại gặp phải tại hòa này bác ấy không cam lòng nên một lòng muốn sinh con trai cho nhà họ tô trước đó bác ấy bị sẻ thai nên để lại di chứng cộng với lúc ở cứ không an dưỡng tốt nên mấy năm sau mới có thể mang thai lại cuối cùng lần này cũng sinh được một cậu con trai già ngọc thầm thở dài ngay cả một người đàn ông tự nhận mình có ý chí sắt đá như anh ta cũng cảm thấy số phận của người phụ nữ này quả bị thảm từ khi sinh ra sức khỏe của đứa trẻ này đã không được tốt sau đó được phát hiện rằng mắc bệnh tim và không sống được lâu sau khi sinh con trai bác ấy cứ nằm triền miên trên giường sau đó cũng nước mắt h o á c vũ long đã rơi đ ầ y mặt chị gái của ông đường đường là cô cả danh giá của nhà họ hoắc từ nhỏ đã được nâng nịu và nung chiều không ngờ lại vì một tên đàn ông mà chị ơi chị chị thật sự ngốc quá vì một tên đàn ông như vậy có đáng không hoắc vũ long không ngừng đ ặ t bàn bố ơi bố đừng quá đau b u ồ n người chết không thể sống lại sắp đến tết rồi lẽ ra con không nên nói với bố những chuyện này hoắc vũ long lao nước mắt trên mặt và xua tay với giảng ngọc chuyện này không trách con được con cũng tốn rất nhiều công sức mới điều tra ra được những chuyện này vất vả cho con rồi ngọc nhi các bạn chọn trần một hoan đọc để ủng hộ tim g i a t r ư ơ n g mười nhé bố nuôi khách sáo với con rồi à bố ơi con trai và con gái của bác ấy vẫn còn n nhắc đến chuyện này đôi mắt của hoác vũ long lại sáng lên ông không thể tìm lại chị gái mình nhưng có thể tìm được các con của chị gái thì cũng coi như chút được gánh nặng trong lòng sau khi chị gái bố qua đời t ô k h ô n đã kết hôn với cô bổ nhí đã sinh đôi một cặp trai gái cho ông ta chắc hẳn cháu trai và cháu gái của bố bị mẹ kế ước hiếp không ít đâu nhỉ cháu gái của bố tên là tô lam chính là tô lam vừa mới giành được cúp ảnh hậu cháu trai của bố tên là tô kia mặc mặc dù sức khỏe luôn không được tốt nhưng năm nay đã lên đại học học ngành thiết kế thời trang sau khi nghe thấy vậy rốt cuộc hoác vũ long cũng được an ủi đôi、chút. vậy bây giờ hai đứa nó đang ở đâu bố muốn đón chúng về sau này sẽ không bao giờ để ai khác ức hiếp chúng nữa đó là hai đứa con mà chị gái ông đã dùng cả mạng sống để đổi lấy giản ngọc lại im lặng đây chính xác là chỗ nan giải của vấn đề này dường như hoắc vũ long nhìn ra được rằng giản ngọc có điều khó nói sao vậy ngọc nhi e rằng có chút nan giải ạ giản ngọc n h i mày nếu chuyện chỉ đơn giản như vậy thì anh ta đã đưa tô lam đến đây rồi nói không chừng năm nay cả nhà họ hoắc có thể đoàn viên nan giải thế nào tên khốn t ô k h ô n k i ệ không cho chúng đi hay là con của chị gái không muốn nhận bố cả hai đều không phải ạ bốn u ôi sức khỏe của kiêm mặc luôn không được tốt cậu ấy bị bệnh tim bẩm sinh bác sĩ nói cậu ấy không thể chịu đựng sự kích thích e rằng cũng không sống được bao lâu hoắc vũ long đầu tiên là sửng sốt sau đó là thở dài đứa trẻ đáng thương vì vậy còn chưa nói với họ về chuyện này tuyệt đối không thể kích thích kiếm mặc còn tô lam cô ấy đã kết hôn rồi t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi lăm chương bảy trăm hai mươi lăm kết hôn năm nay con bé bao nhiêu tuổi rồi hai mươi hai đã kết hôn hơn một năm rồi c o n trẻ như vậy mà đã kết hôn chẳng lẽ con bé làm chuyện gì quá giới hạn giống chị gái bố sao già ngọc vội vàng lắc đầu không phải đâu ạ tô lam là một cô gái rất tốt căn bệnh này của kiểm mặc phải tốn rất nhiều tiền người nhà họ tô cảm thấy dù sao cậu ấy cũng chết dùng tiền cũng vô ích nên không chịu chi một đồng nào tô lam phải chịu khổ rồi à bây giờ hoác vũ long mới yên lòng điều nan giải nằm ở người kết hôn với tô lam hoác vũ long càng cảm thấy không thể hiểu được bố ôi con nghĩ có thể bố sẽ không tin bố đã từng nghe nói về ma cả rồng chưa ạ bản thân giả ngọc biết rõ ràng chắc hẳn sẽ không ai tin về lì a chuyện như ma cà rồng này bố n u ôi cho dù bố có tin hay không thì con vẫn muốn nói với bố rằng tình hình hiện nay của tô lam rất nguy cấp cô ấy đang yêu một con ma cà rồng hai người đó cũng đã kết hôn đương nhiên là hoác vũ long vô cùng kinh ngạc trước lời nói của giả ngọc nếu là người khác thì e rằng sẽ cảm thấy giả ngọc đang nói linh tinh hoặc xem tv quá nhiều nhưng hoác vũ long thì không ông hiểu rất rõ về cậu con nuôi của mình ngọc nhi có bằng chứng xác thực nào về ma cà rồng mà con nói không con đã từng đánh nhau với anh ta Con dao găm của con chiếc dao anh ta bị thương, anh ta đạp gây hai chiếc xương ta ta hai găm gây làm bị đạp sáng ư nhưng ờ n con, lúc đó con hoảng con của lúc chỉ có thể hốt hoảng bỏ chạy, nhưng sau đó đó thể hốt h bỏ mới p t h i ệ ra r ằ n t r ê nay con d o con găm Sáng màu lam. của có xanh a n dấu vết màu xanh lam. Sáng nay con đã tra cứu rất nhiều sách cổ ban đầu con cũng không chắc chắn nhưng về sau sau khi dưỡng thương xong thì c o n quay lại thành phố rét và nghe ngóng về anh ta mất một khoảng thời gian bây giờ mới có kết luận đối với vấn đề này hoác vũ long tỏ ra khá kinh ngạc con nhớ khi còn nhỏ con từng nghe bố con nói về ma cả rồng ông ấy vào nam ra bắc có lần vô tình đi vào một khu rừng rậm ông ấy nhìn thấy một người có đôi mắt màu xanh lam nhưng diện mạo bên ngoài lại là gương mặt của người châu á trong khu rừng rậm người đó vật lộn với một con báo và dễ dàng giành được chiến thắng khi ấy bố con sợ đến nỗi lập tức chạy khỏi khu rừng rậm kia sau đó ông ấy may mắn tránh được một t a i họa sau khi trở về ông ấy kể cho người khác nhưng chẳng ai tin nên chỉ đành ngâm miệng không nhắc lại nữa nhưng có một lần ông ấy kể lại câu chuyện cho con nghe để chứng minh rằng những gì ông ấy nhìn thấy là sự thật con còn từng tìm kiếm và tra cứu sách cổ ở khắp nơi quả thực trong sách cổ có một số ghi chép nhưng họ cho rằng đó là quái vật nhiều hơn chúng sống bằng máu trong sách phương tây cũng có một số ghi chép về ma c à rồng ma c à rồng là có thật chứ không phải do con người tưởng tượng vậy tô lam hoác vũ long nhìn giản ngọc với vẻ vô cùng lo lắng ma c à rồng qua lại với con người phần lớn là vì muốn lấy máu để sống nhưng theo những gì còn quan sát được thì tô lam vẫn chưa cung cấp máu cho đối phương theo như con biết thì có lẽ tô lam vẫn chưa biết thân phận của đối phương ánh mắt của giản ngọc mang vẻ rất chắc chắn may mắn là hoác vũ long tin tưởng anh ta vậy chúng ta phải mau chóng tìm cách khiến con bé ngừng qua lại với con ma c à rồng này ngay lập tức chương 726 t r ư chương 726 lần trước con đã tiết lộ với cô ấy rằng quan triều viễn là ma c à rồng nhưng tô lam hoàn toàn không tin hơn nữa cô ấy đã yêu quan triều viễn chuyện này quả thực có chút nan giải lại là vì tình yêu người chị số khổ của bố cũng qua đời chỉ vì yêu một tên đàn ông không nên yêu nhất định không thể để cháu gái bố dẫm lên vết xe đổ của mẹ nó bố nuôi vậy thì phải bàn bạc kỹ lưỡng về vấn đề này c o ngọc còn cần cà n thêm tài ma liệu về r ồ để đó Đây kiểm Tô tự từ tránh triều toàn nhất. Hoác Vũ Long suy xét một lát rồi tiếp Lam là Long lời. xa quan an mình chứng, viễn. n cách Hoác rồi g suy Vũ nhi con ngợi bố một lát. h o của Vũ về Long ra khỏi phòng phòng n g ra rồi trở khỏi một lúc s u quay thì một chiếc chìa khóa cho Nhi, đưa lại, Giang ông Ngọc. Ngọc nhi, bố, của bố cũng ủ a bố c đang mê đồ cổ trước đây ông ấy đã sưu tầm rất nhiều sách cổ cũng vì muốn tham khảo tài liệu về ma c à rồng sau khi ông ấy qua đời bố đã nghiêm phong căn phòng đó lại dù sao thì sách đã rất cũ rồi nên không thể chịu sự lật mở nhiều lần giàn g ngọc nhìn chiếc chìa khóa trong tay anh ta đã hiểu ý của hoắc vũ long con cứ thoải mái đọc và tra cứu đi không phải lo rằng sẽ làm hỏng những cuốn sách đó đâu ngoài ra bố còn có một tài khoản thư viện mỹ nói không chừng nước ngoài cũng sẽ có nghiên cứu về lĩnh vực này con có thể tra cứu xem sao đương nhiên giàn g ngọc sẵn lòng làm việc đó rồi ngọc nhi bố giao cho con đi làm việc này dây bố nuôi đã tin tưởng con như vậy nên đương nhiên con sẽ cố gắng làm nhưng càng ít người biết về chuyện ma cả rồng thì càng tốt con yên tâm đi bố biết quan hệ giữa lợi và hại trong đó mà chỉ có bố và con biết chuyện này bố sẽ không nói với người thứ ba b â y giờ giản ngọc mới yên tâm tại thành phố rét vào lúc bốn năm giờ từng tiếng pháo nổ vang lên bên ngoài vì tình trạng ô nhiễm không khí khá nghiêm trọng nên mấy năm gần đây chỉ cho phép đốt pháo vào dịp tết còn thời điểm khác thì không tiếng pháo đã đánh thức mọi người đang say giấc tô lam bị đánh thức có rủi mắt đẩy quan triều viễn đang nằm bên cạnh nên dậy rồi quan triều viễn hừ một tiếng ôm cả người tô lam vào trong lòng mới mấy giờ chứ ngủ thêm một lát hôm nay đã sang năm mới rồi phải dậy sớm lát nữa tất cả mọi người đều dậy mà hai chúng ta vẫn nằm ngủ thì xấu hổ lắm tô lam vừa ngáp vừa nói biết vậy không tới cho rồi cứ ở trong nhà chúng ta muốn ngủ đến mấy giờ cũng được quan triều viễn mở mắt ra nhìn tô lam trong lòng anh lập tức dựa lại gần và hôn cô một cái được rồi mau dậy thôi cả hai vội vàng rời giường đám trẻ bị người lớn thúc giục nên mới dậy sau khi rời giường cả đám đều rất có tinh thần cung hỉ phát tài mọi người lì xì đi ạ bọn trẻ bắt đầu đi xin lì xì khắp nơi tô lam cũng lấy tiền lì xì mà mình đã chuẩn bị ra mặc dù cô còn trẻ nhưng có vai về lớn nên vẫn phải lì xì người d ậ y muộn nhất nhà là mục nhiễm tranh nhiễm tranh sao con lại bước ra từ phòng lung lung dưới mắt mục nhiễm tranh có còn thâm vừa nhìn đã biết là ngủ không ngon anh trai nhất quyết đòi ngủ với con có lẽ là buổi tối ngủ anh ấy sợ mục nhất lung không chút do dự mà bán đứng mục nhiễm tranh làm như anh còn lạ em lắm vậy n ằ m ngủ mà hết nói mớ lại n g h i ê n răng phiền chết đi được m n g một tết mục nhiễm tranh vừa d ậ y đã bực bội đã lớn chừng này rồi còn dậy muộn nhất nhà thế mà con còn vô lý mau đi chúc tết đi đừng quên chú thím con đấy chương 727. t r ư chương 727. m ụ c nhiễm tranh chúc tết xong cũng nhận được rất nhiều bao lì xì nhà họ mục vẫn giữ phong tục truyền thống xưa đó là phải quỳ lệ người lớn tuổi vào dịp tết ngay cả quan triều viễn cũng muốn đưa tô tô lam đi cùng để quỳ lệ cậu m ợ mình nhưng khi đến lượt mục nhiễm tranh thì anh chỉ nhìn quan triều viễn và tô lam rồi tự động bỏ qua nhiễm tranh còn chú thím con nữa đấy sao lại quên hai chú thím rồi mẹ đã nhắc con rồi còn gì diệu hướng vân nói mục nhiễm tranh chừng mắt nhìn diệu hướng vân có phải anh là quà tặng kèm khi nạp điện thoại hay không rõ ràng là anh cố ý quên hai người kia t ô lam lấy bao lì xì cuối cùng từ trong túi ra bao lì xì lớn nhất này chính là để dành cho cháu trai cả đấy thế nào có quỳ lạy hay không đây t ô lam lập tức cơ cơ bao lì xì trên tay cô còn làm loạn thêm cái gì mục nhiễm tranh bất lực nói sao thằng nhóc nhà cháu lại nói chuyện với thím mình như vậy m ọ u quỳ lại đi thím đang chờ để lì xì cho mày đấy những người lớn trong nhà thúc giục tất cả mọi người đều đang nhìn mục n i ễ m tranh mục nhiễm tranh thật sự bị lâm vào tình huống khó hơn nữa quan triều viễn và tô lam quả thực là trưởng bối của anh theo quy củ trong nhà thì anh phải quỳ lệ họ nhưng anh không thể nào vượt qua được rào cản trong lòng mình tô lam vẫn luôn nhịn cười cô muốn nhìn xem liệu mục nhiễm tranh sẽ thực sự quỳ lệ mình hay không mục nhiễm tranh quả thật rất khó xử tô lam cũng biết dường như điều này đã làm khó mục nhiễm tranh được rồi được rồi chờ khi nào cháu kết hôn thì dẫn vợ tới cùng quỳ lệ là được còn tiền lì xì này thì miễn tô lam cất bao lì xì đi lúc trước quan triều viễn cũng đón tết ở đây nhưng các bậc phụ huynh đều không yêu cầu mục nhiễm tranh quỳ lệ quan triều viễn dù sao thì quy củ trong nhà là chỉ người đã kết hôn mới được quỳ lệ nhưng năm nay quan triều viễn đã kết hôn với tô lam theo quy củ trong nhà thì quả thực mục nhiễm tranh phải quỳ lệ chúc t ế t anh và tô lam sủi cào chín rồi mau qua đây ăn thôi đám trẻ đều hớn hở chạy tới ăn sủi cào lúc này mục nhiễm tranh mới thở phào nhẹ nhõm sợ đến nôi toát mồ hôi đầy người rồi à cháu trai cả tô lam lại gần mục nhiễm tranh và thận trọng hỏi mục nhiễm tranh hung hăng chừng mắt nhìn tô lam nhưng không nói gì chương ũ n g k bảy trăm hai mươi tám chương bảy trăm hai mươi tám buổi chiều cũng không có việc gì say khi tỉnh lại tô lam nằm trên giường chứ không dây quan triều v i ệ n vẫn đang ngủ say bên cạnh cô tô lam lấy điện thoại di động ra vẫn không có một cuộc gọi hay một tin nhắn nào tấm ảnh mà tô nhược vân gửi tới vẫn nằm im trong phần tin nhắn nhẹ chặt của cô còn có một câu ảnh gia đình của cả nhà chúng tôi cho câu ngắm một chút đấy t ô lam nhìn bức ảnh gia đình vô cùng trường mắt kia cô vẫn nhớ hồi ông nội còn sống và mỗi dịp tết ông cụ đều muốn cả nhà cùng chụp một tấm ảnh gia đình nhưng giờ đây trong tấm ảnh gia đình của nhà họ t ô đã không còn cô và t ô kiềm m ặ t nữa cô vẫn nhớ đợt tết năm ngoái t ô không còn gọi điện thoại bảo cô về nhà đón tết nhưng năm nay thì ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có sao vậy giọng nói l ờ i biếng của quan triều viễn vang lên bên thai cô không sao anh tỉnh rồi hả chắc là bố em không gọi điện thoại cho em à t ô lam nở nụ cười trôi sót cô không trả lời đây phải là mối căm thù sâu sắc mừng nào vậy nên đến tết mà cũng không gọi con gái mình về nhà vương vãn hương không để họ trở về thì tôi đi nhưng dù gì tôi k h ô n cũng là bố ruột của họ mà đừng nhắc tới chuyện này nữa khi nào thì chúng ta trở về muốn về nhà rồi à? không thích ở đây sao quan triều viễn méo má tô lam không phải em lo lắng cho kia mặc quan triều viễn thở phào một hơi với vẻ đầy ẩn ý tô lam sau này hãy coi đây là nhà của em về sau em cũng là người có nhà nhưng đây là nhà chồng nhà chồng thì sao chứ nhà của anh thì không phải là nhà sao nếu nhà chồng tốt hơn nhà bố mẹ đẻ thì em đã về nhà bố mẹ đẻ rồi anh có thể thấy được rằng mọi người rất thích em và đã coi em là thành viên trong gia đình rồi tô lam mỉm cười vui vẻ quả thực là nhà họ mục đối xử rất tốt với cô mấy chị dâu đều không hề có ý coi thường cô chẳng phải anh nói nơi nào có em thì mới là nhà sao tô lam chui vào lòng quan triều viễn cô cảm nhận được sự thực tế mà trước nay chưa từng có vốn dĩ người nhà họ mục còn muốn giữ họ lại thêm mấy ngày nhưng quan triều viện thấy tô lam thực sự rất nhớ tô kiếm mặc nên đêm đó sau khi ăn sủi cào xong hai người lập tức về nhà khi trở về nhà tô lam đã chuẩn bị tâm lý rằng trong nhà bừa bộn như trù lợn nhưng không ngờ rằng trong nhà vẫn sạch sẽ không một chút bụi như lúc họ rời đi kiếm mặc bạn học của em không đến à? chương bảy trăm hai mươi chín chương bảy trăm hai mươi chín đến rồi ạ mấy đứa nóng h ị c h như quỷ vậy c à n quét nhà chúng ta không trở lại chút gì cả nhưng coi như cũng có chút l ư ợ n g tâm sau khi ăn xong còn giúp em dọn dẹp lại nhà cửa tô kiếm mặc gai gay với vẻ ngây ngô vậy thì tốt mà chị nói này mấy đứa con trai cao to các em vẫn chưa đến mức làm loạn nhà đấy chị ạ sao hai người về sớm vậy ạ em còn tưởng hai người phải ở bên đó chơi thêm mấy hôm n ữ a c ơ tô kiêm mặc không ngờ rằng mới mồng một tết mà tô lam đã về rồi may mà cậu đã chuẩn bị trước ăn hết rất nhiều đồ ăn v ậ t mà tô lam đã chuẩn bị hơn nữa hôm nay là tết tô kiềm mặc ở trong nhà thật sự rất nhàm chán vậy nên cậu bèn mang ít đồ ăn vật và nấu một ít sủi cảo rồi đưa đến trường tặng cho bác bảo vệ cánh cổng bác bảo vệ không có bố mẹ cũng không có con cái mỗi dịp năm mới ông đều đón tết một mình ở trường học chẳng phải vì chị lo lắng cho em sao chị không cần lo lắng cho em đâu em đã lớn như vậy rồi được rồi chẳng phải chị cũng đã về rồi sao ba người chúng ta cũng có thể yên tĩnh ở nhà thực ra tết cũng không thú vị lắm chỉ có mấy ngày đó là vui vẻ náo nhiệt sau đó đều là nhàm chán tô lam thay đổi phương pháp nấu ăn cho hai người kia cô thực sự muốn nuôi béo hai người họ một chút mấy hôm nay về cơ bản là ba người cứ ăn xong lại ngủ ngủ dậy lại ăn thỉnh thoảng xem tv hoặc chơi bài vỗ kẹ cùng nhau quả thực cuộc sống hàng ngày không nên trôi qua q u a thoải mái sáng sớm mười bốn sau khi thức dậy tô lam nhìn bên trong tủ lạnh mấy ngày nay đều không ra ngoài mà chẳng hiểu sao đồ ăn lại hết rất nhanh vốn dĩ trước khi đi dì phương đã mua rất nhiều nhưng có vẻ như bây giờ đã không còn đủ thức ăn nữa tô kiềm mặc và quan triều viễn vẫn chưa dậy nhân lúc này tô lam chuẩn bị ra ngoài mua đồ về làm đầy tủ lạnh trong dịp tết chỉ có một siêu thị lớn mở cửa tô lam đeo khẩu trang đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ và mua sắm điện thoại trong túi đột nhiên văng lên cô còn tưởng là quan triều viễn đã dậy và gọi điện hỏi cô đi đâu nhưng cô lại nhìn thấy một cái tên vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc mộ dung d ị c đang bận gì vậy có thể ra ngoài gặp mặt không tô lam không muốn có bất kỳ liên lạc nào với mộ dung dịch để tránh quan triều viễn trông thấy cô dứt khoát trả lời một câu không có thời gian sau đó cô cất điện thoại vào túi và tiếp tục mua sắm điện thoại lại vang lên có thời gian đi mua sắm trong siêu thị mà không có thời gian gặp tôi à tô lam lập tức ngẩng đầu nhìn xung quanh chẳng lẽ mộ dung dịch đã nhìn thấy mình gần đây tôi đang ở trong cửa hàng sợ tạ bụt dưới tầng một của siêu thị mà em đang mua sắm ra đây gặp m ặ đi tô lam nhìn nội dung trên điện thoại cô thực sự bất lực t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi chương bảy trăm ba mươi hay là đừng gặp nữa sau khi gửi tin nhắn tô lam tiếp tục mua sắm không để ý đến mộ dung dịch nữa cô mua rất nhiều đồ cả hai chiếc túi lớn đều lấy ấp khi ra khỏi lối ra của siêu thị cô phát hiện mộ dung dịch đang đợi mình ở cửa không còn cách nào khác cô đành phải đi theo mộ dung dịch đến cửa hàng sở tạ bút trong một góc vắng vẻ trên bàn đặt hai tách cà phê đang bốc hơi vào dịp tết trong sở tạ bút không có nhiều người vì thế họ là bàn khách duy nhất trong cửa hàng này sao em không hỏi tại sao tôi lại ở đây t ô lam mỉm cười vô tư xin hỏi chuyện này có liên quan gì đến tôi u tô lam có phải em rất hận tôi không mộ dung dịch có hơi t i ể u tụy h bọn g mắt tím bẩm quần mắt rất thâm trong mắt còn đầy tơ máu thậm chí còn có một ít dâu lẩm t r ẩ m anh ta luôn mang dáng vẻ sạch sẽ và trình tệ rất hiếm khi chồng lôi thối l u ộ m thuẩm như vậy hận anh giữa tôi và anh không có loại từ ngữ thể hiện cảm xúc này đâu giọng điệu của tô lam còn lạnh lùng hơn gương mặt cô tô lam tốt xấu gì chúng ta cũng từng ở bên nhau năm năm em đừng như vậy được không giọt của mộ dung dịch vô cùng chấm thấp còn có chút hàn mấy ngày gần đây anh ta bận đến sức đầu mẹ chán cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi khoảng thời gian năm năm bây giờ anh nhắc lại tình cũ với tôi lúc trước khi anh leo lên giường của em gái tôi sau lưng tôi sao anh không nghĩ đến tình cảm năm năm của chúng ta lúc này tô lam mới đưa mắt nhìn thắng về phía mộ dung dịch bây giờ quan sát ở khoảng cách gần như vậy cô mới thấy anh ta quả thực hơi t i ể u tụy khác hoàn toàn lúc trước mộ dung dịch thầm thở dài tô lam trước đây lúc chúng ta yêu nhau tại sao em không bao giờ nói cho tôi biết nói cho anh biết điều gì chuyện em bị đánh thực ra khoảng thời gian gần đây trạng thái của mộ dung dịch khá tệ điều này cũng liên quan đến chuyện lúc trước anh ta biết tô lam thường xuyên bị lâm thanh phượng đánh tô lam không ngờ mộ dung dịch sẽ hỏi như vậy cô ổn định lại cảm xúc của mình một chút chuyện đó đều đã qua rồi tại sao trước đây em không nói với tôi bây giờ anh gặng hỏi những điều này có ý nghĩa gì ánh mắt mộ dung dịch dần trở nên ảm đạm đúng vậy hai người đã chia tay rồi anh ta đã đính hôn với tô n h ư ợ c vân có hỏi những chuyện của quá khứ cũng chẳng có ý nghĩa gì tô lam thời gian năm năm chúng ta ở bên nhau tại sao chứ tại sao em không muốn bên cạnh tôi em gìn giữ chút giới hạn cuối cùng của mình có ý nghĩa gì chương 731 chương 731 t r ô lam quay đầu sang bên cạnh tình cảm năm năm đổ vỡ trong trước mắt nhưng thực ra nó đã bắt đầu từ lúc mộ dung dịch đề nghị muốn lên giường với cô hai người đã yêu nhau năm năm nhưng lúc mộ dung dịch đưa ra yêu cầu một tiếng thêm một bước với tô lam thì cô đã từ chối nếu khi trước đây cô đồng ý yêu cầu của anh ta thì làm sao hai người có thể chia tay tô lam tôi lên giường với cô ta là sai nhưng chẳng lẽ em không có bất cứ trách nhiệm gì sao là em cứng rắn đẩy anh lên giường cô ta đấy giọng điệu của mộ dung dịch mang đậm sự chất vấn đến bây giờ anh ta vẫn không hiểu tại sao t ô lam lại không muốn ngủ với mình khoảng thời gian đó mộ dung dịch đề nghị muốn ngủ với t ô lam nhưng cô lại nhất quyết không đồng ý đó là lần đầu tiên họ đã cãi nhau rất to cho đến khi có một lần t ô lam lại một lần từ chối mộ dung dịch anh ta đã uống rượu quá nhiều nên mới phát sinh quan hệ với t ô n h ư ợ c vân mộ dung dịch gìn giữ thân thể của mình là chút tôn nghiêm cuối cùng của tôi trong nhà các người đấy đúng vậy kể từ lúc ở bên mộ dung dịch bước vào cửa nhà họ mộ dung t ô lam đã cảm thấy bản thân mình giống như một chú chó vây đuôi lấy lòng người khác nếu cô lên giường với mộ dung dịch trước khi kết hôn vậy thì trong mắt lâm thanh phượng cô thật sự chẳng còn gì cả cô đã đủ hèn mọc rồi mộ dung dịch kinh ngạc nhìn t ô lam cổ họng như n g ẹ i lại không nói nên lời chuyện đã như vậy rồi tôi không muốn nhắc lại chuyện của quá khứ nữa anh và cô ta hãy sống thật tốt đi tôi cũng có cuộc sống của riêng mình đúng lúc này điện thoại của t ô lam vang lên người gọi là quan triều viễn t ô lam không bắt máy nếu anh vẫn còn n i ệ m tình cũ thì đừng quấy dày cuộc sống của tôi nữa nói xong t ô lam xách hai chiếc túi ni lông nặng trịch rồi rời đi mộ dung dịch nhìn theo bóng lưng cô rời đi trong lòng vô cùng khó chịu nhà cô chỉ có cô và tô kì i mặc đâu cần phải mua nhiều đồ như vậy sau khi rời khỏi siêu thị được một lúc tô lam lập tức gọi điện cho quan triều viễn alo em ra ngoài mua đồ vừa nãy không nghe thấy tiếng chuông anh đến đón em nhé được em sẽ gửi địa chỉ cho anh một lúc sau quan triều viễn lái xe đến đón tô lam về sau khi lên xe tô lam mới nhận ra quan triều viễn vẫn đang mặc đ ồ ngủ mà đã ra ngoài đầu tóc anh cũng rối tung rồi sủ chắc hẳn cũng chưa rửa mặt nhưng điều này chẳng hề ảnh hưởng đến nhan sắc của anh chương bảy trăm ba mươi hai chương bảy trăm ba mươi hai sao mặt còn chưa rửa quần áo cũng chưa thay mà anh đã đến đây rồi anh sợ em đợi lâu sốt ruột sao em không đánh thức anh chẳng mấy khi được ngủ thêm vài ngày mà em lại không ngủ được nên em ra ngoài một mình lần sau không được ra ngoài một mình nữa nhé nhớ phải đánh thức anh dậy tô lam vô cùng vui vẻ nhìn người đàn ông của mình để cô không phải đợi lâu người đàn ông luôn kêu căng ngạo mạn này chưa thay đ ổ mà đã đến đây ngày mồng năm tết t ô nhược vân sách túi lớn túi nhỏ quả cắp đến nhà họ mộ dung mặc dù cô ta và mộ dung dịch vẫn chưa kết hôn nhưng đã đính hôn với nhau đến nhà họ chúc tết là điều nên làm nhưng mọi người trong nhà họ mộ dung đều mang vẻ mặt âu sầu mộ dung dịch đã trở về trên gương mặt hiện lên vẻ mệt mỏi đã mấy ngày rồi anh ta chưa được ăn ngon ngủ yên trong đầu chỉ toàn là chuyện của công ty trên bàn ăn trưa cũng vô cùng quặn cu v b u ồ n h ẻ mọi người ai ăn phần ấy chẳng ai nói chuyện gì sau khi dùng đỡ xong t ô nhược vân và mộ dung dịch quay về phòng ngủ a dịch vẫn chưa giải quyết xong chuyện của công ty ư tô nhược vân cũng không ngờ chuyện lần này lại khó giải quyết như vậy mộ dung dịch lắc đầu không dễ xử lý phải giải quyết xong trước kỳ nghỉ tết tâm lịch nếu không một khi tin tức bị truyền ra ngoài sau khi ăn tết xong chắc chắn cổ phiếu của quốc tế nghệ tân sẽ giảm mạnh nghiêm trọng đến vậy cơ ạ đúng vậy lần này coi như anh đã trúng phải bẫy của người ta mấy dự án mà anh đầu tư đều thất bại hết rồi số tiền đó coi như mất trắng mà mấy dự án lúc trước lại bị g ắ c lại m a i chẳng thấy hoạt động mà số tiền đã đầu tư vào đó cũng không rút lại được hiện giờ lỗ hỏng vốn của nghệ tân thực sự rất lớn quốc tế nghệ tân cũng được coi là một công ty lớn mỗi một dự án đều được đầu tư hàng triệu đến hàng chục triệu thêm mấy dự án nữa thì chẳng phải tiền vốn xuất hiện lỗ hồng sao điều đáng sợ nhất của một công ty lớn là không quay vòng được vốn bây giờ cần bao nhiêu tiền mộ dung dịch lắc đầu không nói gì tô nhược vân cắn môi a dịch công việc kinh doanh mỹ phẩm của em kiếm được chút tiền cộng thêm thủ lao quay phim và quảng cáo của em thì cũng được coi là có chút tiền tiết kiệm trong tay em đang hỏi chỗ bố em xem thế nào có lẽ ông ấy cũng dư giả một chút mộ dung dịch thật sự giật mình khi nghe tô nhược vân nói vậy lúc trước anh ta đã leo lên giường của cô ta như thế nào nói thật là trong lòng anh ta cũng biết rất rõ sở dĩ nhà họ mộ d u n g đính hôn với nhà họ tô là có nguyên nhân về chuyện nhà họ mộ d u n g đính hôn với nhà họ tô còn phải ngược dòng tìm hiểu từ ông nội của mộ dung dịch ông nội của mộ dung dịch và ông nội của tô lam là bạn vào sinh r a tử thời còn trẻ hai người họ đã từng đi lính với nhau chương 733 t r ư chương 733 khi ấy ông nội của mộ dung dịch đã phạm phải tội lớn là ông nội của tô lam gánh tội thay ông ta bị khai trừ ra khỏi quân đội và về nhà Nhà ông nội mộ d khá. vì, cái cái vì vậy khi đó ông nội tô lam đã không hề do dự mà gánh tội thay ông nội mộ dung dịch ông nội mộ dung dịch vô cùng biết ơn ông nội tô lam lúc ông nội tô lam rời khỏi c o n ngũ cả hai đã giao ước chuyện hôn sự ai ngờ cả hai nhà đều sinh được con trai thể là chuyện hôn sự này lại chuyển đến đời của tô lam và mộ dung dịch vì thời gian quá lâu nên hai người họ đã cắt đứt liên lạc từ lâu cho đến mấy năm trước lúc ông nội tô lam lâm bệnh nặng mới nhớ ra giao ước của mình với người anh em kia ông nội của tô lam là người cố chấp vì t h ế ông ấy kiên quyết muốn thực hiện giao ước năm xưa nhưng nhà họ tô có hai cô con gái một người là tô lam một người là tô nhược vân lúc đó để ai đi thực hiện giao ước này là chuyện khiến ông nội lạc tô lam rất khó đưa ra quyết định khi ấy vương vãn hương nghe nói nhà họ mộ dung rất nghèo vì nhà thực sự quá nghèo nên mới để con trai đi lính thế là bà ta kiên quyết phản đối việc để tô nhược vân đi cho nên trọng trách của cuộc liền hôn này đã rơi lên vai tô lam nhưng ai ngờ mấy chục năm trôi qua chàng trai năm đó đi nhập ngũ vì nhà quá nghèo kia đã lập được công trong quân đội lúc giải ngũ chẳng những được hưởng trợ cấp giải ngũ cực kỳ cao mà còn được phân đến đơn vị công tác rất tốt sau đó anh ta đi làm ăn buôn bán không ngờ lại hoàn toàn đổi đời đến đời của mộ dung t h ụ y thì nhắm trúng mảng văn hóa giải trí một tay gây dựng nền quốc tế nghệ tân nhà họ mộ dung lập tức vươn lên trở thành gia đình giàu có quyền thế số một thành phố z mấy năm sau ông nội của mộ dung dịch đã liên lạc với nhà họ tô ông cụ cũng vô cùng xúc động dù sao thì nếu năm đó ông nội tô lam không gánh tội thay ông cụ thì sẽ không có nhà họ mộ dung của ngày hôm nay hôn sự cứ thế mà thành vì đã nhiều năm không liên lạc nên nhà họ tô không hề biết nhà họ mộ dung đã lên như diều gặp gió sau lần gặp mặt đầu tiên của tô lam và mộ dung dịch vương vãn hương nhìn thấy chiếc xe sang trọng của nhà họ mộ dung thì vô cùng hối hận mộ dung dịch vừa gặp đã yêu tô lam anh ta đã quen nhìn đám con gái đ i ệ u bộ màu mẹ của các gia đình giàu có nên khi thấy đôi mắt long lanh trong veo của tô lam mộ dung dịch đã lập tức bị hấp h ổn vương vãn hương vẫn luôn cảm thấy vô cùng hối hận vì phán đoán sai lầm của mình mà làm lỡ dở tương lai của con gái trong quá trình tô lam và mộ dung dịch qua lại với nhau bà ta luôn muốn đổi tô lam thành tô nhựa vân chương 734 t r ư ơ g 734 hai mẹ con bọn họ luôn vắt vóc nghĩ cách phá hoại tình cảm giữa mộ dung dịch và tô lam cho đến khi tình cảm giữa tô lam và mộ dung dịch xuất hiện nguy cơ Cuối cùng bọn họ cũng nắm bắt được cơ hội. bọn nắm bắt họ vì thế ngay từ lúc bắt đầu mộ dung dịch đã biết tô nhược vân ở bên cạnh mình hoàn toàn là vì tiền vì nhà họ mộ dung giàu có quyền thế này vì muốn trở thành mợ chủ của nhà họ mộ dung còn sở dĩ mộ dung dịch chia tay với tô lam hoàn toàn là vì muốn kích thích cô khiến cô hối hận rồi lại quay trở lại vòng tay anh ta nhưng ai ngờ mọi chuyện lại hoàn toàn không phát triển theo kế hoạch của anh ta nhưng hôm nay tô nhược vân lại đề nghị cung cấp vốn cho mộ dung dịch đây là điều mà anh ta không ngờ tới sao thế tô nhược vân thấy mộ dung dịch cứ im lặng không nói gì nên đành phải lên tiếng nếu gom góp lại thì chắc chỗ em cũng được mấy chục triệu nếu thực sự không ổn thì em sẽ bán nhãn hiệu mỹ phẩm của mình đi bây giờ nhãn hiệu này đang nổi ước chừng giá bán cũng không thấp t ô nhược vẫn tiếp tục nói vân vân anh thật sự không biết nên nói gì nói cái gì anh không cần phải nói gì hết hiện đang là lúc công ty thiếu tiền trước tiên phải vượt qua khủng hoảng này đã vân vân coi như em cho anh mượn chỗ tiền này sau này anh sẽ trả lại cho em gấp đội mộ dung dịch t h ế thốt lần này anh ta đã thực sự cảm động trước tô nhược vân anh đang nói gì vậy hai chúng ta đã đính hôn với nhau rồi em cũng được coi là một thành viên trong nhà họ mộ dung trong nhà xảy ra chuyện đương nhiên em cũng phải quan tâm chứ t ô nhược vân n ở nụ cười r ạ n g rỡ nói chuyện cũng rất thoải mái may mà em biết nhìn xa trông rộng lúc đầu khi em làm nhãn hiệu mỹ phẩm này anh còn không đồng ý bây giờ thì thế nào có ích rồi chứ đừng xem thường phụ nữ bọn em đôi khi phụ nữ bọn em cũng là hậu thuẫn vững chắc nhất của đàn ông các anh đấy t ô nhược vân ngước mày trong mắt tràn ngập vẻ tiêu ngạo tự hào lần này mộ dung dịch thực sự thay đổi cách nhìn về cô ta thực ra anh ta cũng không ngờ nhãn hiệu mỹ phẩm của tô nhược vân lại làm ăn tốt như vậy mới đầu anh ta cho rằng phụ nữ ở nhà chăm chồng dạy con là tốt nhất bây giờ anh ta đã có một người phụ nữ sánh vai c ù n g mình xem ra cũng không hẳn là điều xấu mộ dung dịch nâng mặt tô nhược vân lên hô nhẹ n lên môi cô ta một cái anh cũng không biết nên cảm ơn em t h ế nào bây giờ vẫn chưa phải lúc nói lời cảm ơn em phải nhanh chóng quay về nhà xoay sở tiền n o n g chuyện này không thể chậm trễ hơn được nữa tránh đêm dài lắm n ộ mộ dung d ị khẽ gật đầu khu giải bạo từ lúc gặp mộ dung dịch trong lòng t ô làm cứ không yên c ô k h ô n g b i ế t tại s a o m ộ dung dịch l ạ i t h ả m hại n h ư vậy, c h ẳ n g lẽ là vì quan t r i viễn ề u chèn ép a n h ta. m ư ơ g 735 quan triều viễn đang chơi game trong phòng sách tô lam làm đầu ngọt rồi bưng qua cho anh anh nghỉ ngơi một lát ăn chút đồ đi em làm bưng đỉnh xưa kèm đậu đỏ cho anh đấy còn một v ấ n nữa quan triều viễn vẫn dán mắt vào màn hình máy tính cho đến khi âm thanh chiến thắng vang lên thì anh mới dừng tay cúc cưng có phải anh có chuyện gì giấu em không đâu có quan triều viễn cầm thỉa múc một thỉa b ư n đỉnh x a cho vào miệng anh nghĩ cho kỹ đi lúc này quan triều viễn mới nhớ đến chuyện của mộ dung dịch thật sự không có anh ngẩng đầu lên nở một nụ cười ngây thơ vô hại thế này đi anh nói cho em biết em đảm bảo sẽ không tức giận ngoài ra em cũng có một chuyện giấu anh em nói cho anh biết thì anh cũng không được tức giận thế nào sắc mặt quan triều viễn lập tức thay đổi không ngờ em lại có chuyện giấu anh hừng chẳng phải anh cũng có chuyện giấu em sao chúng ta công bằng với nhau thế nào giao dịch công bằng không được nói dối em nói trước đi tại sao lại là em nói trước ưu tiên phụ nữ t ô lam tỏ ra rất bất lực lúc này quý ông nhà anh lại tỏ ra ga lăng lịch thiệp n h ị hi hi anh vẫn luôn rất phong độ hôm nay em mới phát hiện ra ạ tô lam thật sự b á i phục người đàn ông này nếu không tận mắt chứng kiến ai có thể tin rằng đây là người đàn ông có thể dung chuyển chơi đất tác dụng này ấy à, là người đàn ông giàu có ngang với một đất nước người đàn ông được mệnh danh là t h i ê n tài trò chơi này hóa ra lại là đồ ấu t r í quan ba tuổi anh không cảm thấy mình rất ấu t r í sao anh là đàn ông những lúc như thế này nên ngừng em vì vậy anh nói trước đi được tôi tô hai tuổi anh nhường em một lần nói xong quan triều viễn kéo tô lam vào lòng để c ô ngồi trên đùi mình còn nắm chặt hai tay của cô anh đang làm gì vậy tô lam thật sự cạn lời bắt em lại trước lỡ em tức giận bỏ chạy thì sao quan triều viễn đắc ý tô lam anh nói rồi thì em không được tức giận đâu đấy chương bảy trăm ba mươi sáu chương bảy trăm ba mươi sáu rõ ràng người lo lắng về điều này phải là cô mới đúng nếu nói chuyện cô gặp mộ dung dịch ra quan triều viễn không nhảy dựng lên mới lạ thật ra anh không nuốt được cục tức chuyện lần trước bà già kia đánh em nên là vì vậy anh đã cử người bí mật chèn ép quốc tế nghệ tân đúng không tô lam ít nhiều vẫn có thể đoán được một chút c ũ n g không thể chỉ chèn ép được tên nhóc mộ dung dịch thực sự là một kẻ tiểu nhân anh ta vẫn luôn đầu tư theo quốc tế tinh hoàng muốn lợi dụng anh để kiếm tiền lợi cho anh ta quá chẳng qua anh chỉ âm thầm sai người tung tin nói là tinh hoàng sắp đầu tư mấy hạng mục lớn kết quả anh ta lập tức đầu tư theo đáng đ ờ i anh ta muốn tay không bắt giặc nên đã tự lôi mình vào ngoài ra mấy hạng mục anh ta đầu tư theo tinh hoàng anh cũng đã đánh tiếng rồi tạm thời gác lại không làm nữa mấy tháng này của mộ dung dịch đều đổ xuống sông xuống biển rồi lại có một khoản tiền bị giữ lại trong hạng mục bây giờ không luân chuyển tiền được chắc là không thể hêm đẹp đón tết năm nay rồi tô lam cuối cùng cũng hiểu ra chẳng trách mộ dung dịch lại suy sụp như vậy anh như vậy không phải là chèn ép anh ta rõ ràng là đầu góc anh ta không nhanh nhạy lại muốn lợi dụng người khác kết quả chịu thiệt nếu muốn trách thì phải trách anh ta ngu cô cũng hiểu tính cách của mộ dung dịch mộ dung dịch quả thực có chút gian xảo trong kinh doanh được rồi lần này đến lượt em em đã làm chuyện gì tốt sau l ư n g anh rồi thấy tô lam không nói gì quan triều viễn lập tức chuyển đề tài cái đó cái đó tô lam tức khắc n g ẹ i lời không biết phải nói thế nào con người quan triều viễn lập tức co rút chăm chú nhìn tô lam khó xử như vậy sao có phải em biết chuyện của mộ dung dịch rồi không truyền thông cũng không biết chuyện này có phải em âm thầm gặp anh ta sau lưng anh không tô lam c h ư ớ c mắt mấy cái người đàn ông này thật đúng là liệu sự như thần hi hi đừng có mà hi hi với anh thành thật khai ra lúc n ã y cũng không biết hai hi hi trước sao đến lượt cô lại không được nữa rồi lần trước khi em đi siêu thị anh quên rồi hả sau đó anh còn đến đón em về em đi mua ít đồ cũng có thể gặp lại tình cũ ạ anh đừng nói khó nghe như vậy là tình cờ gặp tôi anh ta uống cà phê ở trong cửa hàng sợ t ạ b ú t vừa hay nhìn thấy em cứ nhất quyết phải gặp em em không định gặp anh ta đâu kết quả anh ta chặn em ở cổng siêu thị tô lam chỉ đành nói toàn bộ mọi chuyện với quan triều viễn t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi bảy chương bảy trăm ba mươi bảy anh ta hôn em ạ có ô m em không còn nữa anh ta có cầm tay em không quan triều viễn mở to mắt bộ dạng như muốn nuốt trường tô lam vào trong bụng không không không hoàn toàn không có anh nghĩ đi đ â u thế nếu anh ta làm vậy thì em đã báo cảnh sát từ lâu rồi lúc này quan triều viễn thở phào nhẹ nhõm vậy hai người lén lút làm gì chỉ nói chuyện phiếm mà cũng không nói gì cả tình trạng của anh ta không được tốt cho lắm thái độ của em với anh ta vẫn luôn rất lạnh lùng sau đó anh cứ gọi điện cho em em liền đi luôn quan triều viễn níu chặt mày thế mà em còn nhìn mặt anh ta em còn có thể nhìn ra tình trạng của anh ta không tốt quan triều viễn lập tức nhảy dựng lên xin anh đ ấy hai người bọn em chỉ nói chuyện đương nhiên phải đối diện với nhau rồi đương nhiên phải nhìn mặt của anh ta rồi nếu không thì em nhìn chỗ nào của anh ta chứ chỗ nào cũng không được nhìn chỉ được nhìn anh thôi tô lam vươn tay ôm mặt quan triều viễn được được được em nhìn anh nhìn anh chỉ nhìn anh quan triều viễn dùng tay ấ n gãy tô lam áp môi cô lên môi mình sau đó là một nụ hôn sâu mang theo sự trừng phạt môi của tô lam đau đớn vội vàng đẩy quan triều viễn ra anh làm gì thế p h ạ t em đã mấy ngày rồi sao bây giờ mới nói cho anh biết có phải em muốn gặp anh ta lần thứ hai lần thứ ba rồi lần thứ n nữa không tô lam há hốc miệng không nói được lời nào trí tưởng tượng của người đàn ông này không phải quá tốt rồi ạ lẽ nào đây không phải nên là suy nghĩ của một người phụ nữ sao em đâu có sao có thể chứ không được hôm nay anh phải trừng phạt em từ nay về sau không thể giấu giếm anh như vậy nữa không được nhìn người đàn ông khác không được nói chuyện với người đàn ông khác quan triều v i ệ n thuận thế bế tô lam lên ôi anh đừng làm l o ạ n nữa t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi tám chương bảy trăm ba mươi tám q u ban ban anh, anh, ăn, ăn là anh tô lam sắp ói ra máu tên xấu xa này tô lam vẫn không thoát khỏi số phận bị trừng phạt tại chỗ cho đến khi cô mồ hôi nhễ nhại giọng nói nhỏ nhẹ y ế u ớt trên người không có chút sức lực nào nhưng vẫn nhẹ nhàng đẩy ngựa ư quan triều viễn không muốn nữa không muốn nữa mệt quá vậy anh hỏi em lần sau có dám n ữ a không còn dám lén lút gặp mặt tình cũ sau lưng anh n ữ a không còn dám không báo cáo cho anh n ữ a không không dám, nữa, không dám nữa không dám nữa không bao giờ dám nữa tô lam liên tục x i n tha lần cuối cùng khiến em nhớ cho thật kỹ đừng tô lam còn chưa nói thành tiếng quan triều viễn đã hôn lên môi cô rồi tình triều lại một lần nữa dâng t à o may là lần này quan triều viễn nói lời giữ lời là lần cuối cùng tô lam chìm vào giấc ngủ ngủ thẳng đến khi trời tối nếu không phải tiếng chuông điện thoại đánh thức cô có lẽ cô sẽ ngủ say đến sáng hôm sau tô lam cầm điện thoại lên thấy rượu hướng vân gửi tin nhắn nhẹ chặt cho cô kỳ lạ rượu hướng vân nhắn tin cho cô làm gì nếu là bảo họ đến nhà họ mục thì liên hệ trực tiếp với quan triều viễn là được rồi t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi chín chương bảy trăm ba mươi chín tô lam vội vàng mở máy tô lam ngày mười lăm tháng riêng là sinh nhật của tiểu viễn hay là qua đây mừng sinh nhật cho cậu ấy nhé hóa ra ngày mười lăm tháng riêng là sinh nhật của quan triều viễn tô lam cũng chưa từng hỏi về chuyện này em bàn với anh ấy một chút tô lam trả lời đúng lúc này quan triều viễn mở cửa bước vào còn chưa dậy hả anh lập tức đến cạnh giường và hôn tô lam tô lam lập tức đẩy anh ra phiến phức giọng của cô vẫn có chút mệt mỏi và khàn khàn không sao không muốn dậy thì không cần dậy nữa vừa hay buổi tối có thể tiếp tục tô lam lầm anh nếu như tối nay anh lại đụng vào em thì em sẽ trở mặt thật đấy hi hi em hỏi anh sinh nhật anh là ngày mười lăm tháng riêng ạ hả ai nói cho em biết thế quan triều viên không có hứng thú gì với sinh nhật anh cũng rất ít khi tổ chức sinh nhật dù sao thì sinh nhật của anh cũng là vào ngày mười lăm tháng riêng nếu vừa hay là ngày trăng tròn thì sẽ không tổ chức được ngoài ra còn có một nguyên nhân quan trọng khác đó là vì vào ngày anh được sinh ra mẹ anh là mục chỉ huyên đã trải qua thử thách sinh tử và cũng trở thành ma cả rồng vào ngày đó các bạn chọn truyền một hoan đọc để ủng hộ tim i a t r ư ơ n g m ớ i nhé quan hạo rất kiên kỵ chuyện này cho nên chưa từng tổ chức sinh nhật cho quan triều viễn tô lam lập tức lấy điện thoại ra đưa cho quan triều viễn xem chị dâu gửi tin nhắn cho em hỏi xem ngày mười lăm tháng riêng chúng ta có thể qua được không hình như chị ấy muốn tổ chức sinh nhật cho anh thì phải quan triều viễn nhìn nội dung trên màn hình điện thoại anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn tổ chức sinh nhật em nói với chị ấy là không đi đâu nói rằng anh không muốn tổ chức ngoài ra lúc đó công ty cũng rất bận anh đang bận cái gì tết nguyên tiêu ngày mười lăm tháng riêng là ngày nghỉ được nhà nước quy định đấy lẽ nào hôm đó anh phải tăng ca sao quan triều viễn quên mất chuyện này tóm lại là anh tuyệt đối sẽ không tổ chức sinh nhật dù sao anh cũng không thích sinh nhật em chỉ cần trả lời chị ấy là được rồi trong lòng tô lam cũng biết rõ quan triều viễn không phải người thích náo nhiệt sở dĩ anh đưa cô đến nhà họ mục chỉ là để cô cảm nhận được bầu không khí gia đình thật ra bản thân anh không muốn đến đó tô lam chống người ngồi dậy hay là chúng ta tự tổ chức ở nhà em sẽ nấu mì cho anh phải ăn một bát mì trường thọ chứ sau đó làm cho anh một chiếc bánh sinh nhật chỉ ba chúng ta thôi thế nào chương bảy trăm bốn mươi chương bảy trăm bốn mươi quan triều viễn không đành lòng từ chối anh vô cùng mong đợi giờ phút này em nghe nói tết nguyên tiêu mười lăm tháng riêng sẽ tổ chức bắn pháo hoa và lễ hội đèn lồng đến lúc đó sau khi mừng sinh nhật xong chúng ta sẽ đi xem pháo hoa và đi lễ hội đèn lồng thế nào tô lam càng nói càng cảm thấy phấn khích nhưng quan triều viễn từ đầu đến cuối đều không thể từ chối tô lam tự tay làm mì trường thọ tô lam tự tay làm bánh sinh nhật tô lam cùng anh đi xem pháo hoa và đi lễ hội đèn lồng thật tuyệt vời anh thẫn thở cái gì thế rốt cuộc có được không dù sao thì hôm đó đều được nghỉ nhân viên nghỉ lễ đương nhiên quan triều viễn cũng được nghỉ vào lúc khác có lẽ có thể lấy công việc làm lý do nhưng lần này được nghe theo em bây giờ đang là mùa đông hiếm khi trăng tròn xuất hiện thế nào thì cũng không thể xui xẻo như vậy ngày một ư ơ i năm tháng riêng là ngày trăng tròn chứ tô lam lập tức cười vậy thì anh thích loại bánh nào bánh m o t tizet mìs c h ỉ g ì cacke hay chỉ là bánh c h ị p h ỏ n thông thường thêm trái cây thôi đều thích đều thích tô lam chống eo nhìn quan triều viễn anh thực sự không thương em chút nào cả làm bánh rất rắc rối em vừa nấu mì trường thọ cho anh vừa làm bánh cho anh chắc sẽ phải bận cả ngày đấy vậy thì em cứ xem xét rồi làm chỉ cần em làm anh đều thích ăn được trước đây khi bị lâm thanh phượng ép phải học nấu các món ăn khác nhau tô lam chắc chắn rất đau khổ nhưng bây giờ cô rất vui mừng vì lúc đầu đã gắn ngượng học được kỹ năng nấu nướng ngày mùng bảy tháng riêng âm lịch hầu như tất cả các công ty đều đã chính thức làm việc rồi quan triều viễn cũng phải trở lại tập đoàn đạt từ tinh như cũng bắt đầu chuẩn bị sắp xếp một số công việc cho tô lam khi bắt đầu làm việc trở lại luôn cảm giác có chút chậm rãi sau khi tử tinh như nhận được một số kịch bản liền đưa cho tô lam và bảo cô tự mình lựa chọn trong thời gian này tô lam vẫn rất thoải mái vì đã đoạt cúp ảnh hậu nên cô phải hết sức thận trọng trong mọi bộ phim sau này nếu không sẽ là tự đập cúp của mình đây cũng là lý do tử tinh như không để tô lam nhận mới phim ngay hành trình lãng mạn không được công chiếu vào dịp đầu năm mới vì lý do phê duyệt nhưng sẽ sớm ra mắt thôi tuy nhiên ma tức niết bản của tô nhược vân lại chọn công chiếu trong dịp tết khẩu hiệu đưa ra lúc đầu là bộ phim nhiệt huyết thanh xuân đầu tiên với chủ đề cổ vũ chương bảy chương bảy sau tiếng hoa n ở phim về đề tài thanh xuân lại một lần nữa trở nên ă n khách vì vậy doanh thu phòng vé của ma tức niết h b ả n thực sự rất tốt đến nay doanh thu đã cán mốc một tỷ bây giờ vẫn đang trong thời gian công chiếu doanh thu phòng vé sẽ tiếp tục tăng cao tô lam cũng đã dành thời gian xem bộ phim này điều khiến khán giả hài lòng nhất là có nhiều động tác cổ vũ khó người xem bình thường đều cho rằng đương nhiên là tô nhược vân đã tự mình thực hiện tất cả động tác của đội trưởng đội cổ vũ nhưng nhìn thoáng qua tô lam cũng có thể nhìn ra hầu hết các động tác trên đều không phải do chính tô nhược vân thực hiện có một số động tác tô nhược vân còn không thể làm được trong thời gian là vận động viên chứ đừng nói là bây giờ thiết lập tình tiết của bộ phim này không có vấn đề gì chỉ đáng tiếc diễn xuất của tô nhược vân coi như đã phá hủy nó ngày mai là ngày 15 tháng riêng sinh nhật của quan triều viễn tô l a m gọi tô kiêm mặc sang một bên kiêm mặc ngày mai là sinh nhật của anh dạy em em đừng chạy lung tung nữa hai chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật cho anh ấy đã qua mùng năm tết rồi tô kiêm mặc lần lượt nhận được lời mời từ các bạn cùng lớp con trai ở lứa tuổi họ thực sự không thể nhàn rỗi được mấy ngày nay cậu luôn ra ngoài sinh nhật anh rể á vậy em có cần phải tặng quà gì cho anh ấy không không cần đâu anh ấy cũng chẳng thiếu cái gì nhưng chị ơi tối mai sẽ có lễ hội đèn lồng em và các bạn cùng lớp đã hẹn nhau tham gia lễ hội để giành giải thưởng rồi chị và anh rể tổ chức sinh nhật ở nhà đúng không kỳ đà như em cũng rất biết thân biết phận kỳ đà gì chứ trong lòng em còn không biết sao ngày nào em cũng ở nhà cản trở đủ rồi anh rể mừng sinh nhật em không ở nhà cản trở nữa đâu tô kiêm mặc cười cười thật ra cậu ở nhà cũng có rất nhiều bất tiện quan triều viễn cũng là một người phong túng nhiều khi thân mật đều bị nhìn thấy tô lam đã nhắc nhở quan triều viễn rất nhiều lần rồi quan triều viễn cũng có chút kiềm chế chị như vậy nhé sau khi em tham gia lễ hội đèn lồng xong sẽ về chị phân bánh gà tổ và mì trường thọ cho em là được nếu thẳng giải thì em sẽ tặng cho anh rể làm quà sinh nhật tô lam cũng không muốn ép buộc tô k i ế mặc m bây giờ cậu đã vào đại học sức khỏe cũng tốt hơn trước rất nhiều rồi cũng khá hòa đồng với các bạn trong lớp khi nào có thể ra ngoài chơi thì cho cậu đi chơi một lúc vậy thôi vậy em đừng về mượn quá nếu mà về mượn thì nhớ gọi điện thoại cho chị t ô kiêm mặc lập tức đứng thẳng người c h à o kiểu quân đội khiến t ô l a m b u ồ n c ư ờ i chương 742. t r ư chương 742. t ậ p đoàn gatit mấy ngày nay t ô lam vẫn luôn bận rộn nghiên cứu làm mỹ trường thọ và bánh sinh nhật cho quan triều viễn nhưng quan triều viễn không hề thoải mái chút nào trong phòng làm việc anh nữ h mày thỉnh thoảng lại ấn vào giữa hai chân mày điều đáng lo ngại nhất là thời tiết ngày mười lăm tháng riêng quá tốt là đêm trăng tròn nếu thật sự là đêm trăng tròn thì mọi chuyện sẽ tan thành mây khói doan cần gõ cửa sau khi nghe thấy quan triều viễn đáp lại liền bước vào sếp q n tôi đã điều tra xong chuyện anh bảo rồi quan triều viễn đột nhiên phân chấn ngẩng đầu thế nào ngày mười lăm tháng riêng buổi tối trời nhiều mây có thể có tuyết nhỏ thật sao quan triều viễn vui mừng không siết từ hôm tết trong thời gian nghỉ tết thời tiết vẫn luôn chẳng ra sao cả thậm chí ngày mùng ba còn có tuyết rơi mùa đông chính là như vậy hiếm khi trời đẹp cục khí tượng thủy văn nói vậy chắc là sẽ không có vấn đề gì thời tiết những ngày gần đây không được tốt cho lắm quan triều viễn gật đầu rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm được rồi tuy nhiên Bên cục khí trên ư được nhưng ợ n Văn cũng nói đoán nhanh chóng, đến lúc đó không chừng cũng g Thủy thể thời tiết thời tiết thay thể xảy mặc có lúc có đó đổi là dù dự sẽ a điều、gì. Đương i gì. n h Quan thực r rồi, ra i Viễn biết. Được rồi, cậu ra ngoài đi. ề u cậu Vâng t Được ư a sếp quan. Trên t h tế để có thể dự báo thời tiết chính xác quan triều viễn cũng sở hữu thiết bị vệ tinh dự đoán chính xác mấy ngày nay vương uy đều t r o n g chừng mỗi ngày đều sẽ báo cáo cho anh tình hình dự báo mới nhất ngày mai là một ư ơ i năm tháng riêng đúng là trời nhiều mây không có t r ă n g trọn còn có thể có tuyết nhưng anh vẫn cảm thấy không chắc chắn vẫn bảo doãn cẩn đến cục khí tượng thủy văn bây giờ cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi anh có thể cùng t ô lam mừng sinh nhật rồi đây là lần sinh nhật đầu tiên trong đời của anh buổi tối trở về quan triều viễn rõ ràng rất vui vẻ tinh thần tràn trề không ngừng tuân ra từ con ngươi màu xanh lam của anh buổi tối khi đi ngủ quan triều viễn còn ôm t ô lam trong lòng thân mật hôn hết lần này đến lần khác em phát hiện hôm nay anh có vẻ không bình thường sao lại vui vẻ như vậy chính là, vui như vậy đấy. là bởi vì ngày mai sinh nhật à chương bảy trăm bốn mươi ba chương bảy trăm bốn mươi ba một người đàn ông sinh nhật có cần phấn khích như vậy không t ô lam đây là lần tổ chức sinh nhật đầu tiên trong đời của anh quan triều viên ôm mặt tô lam vô cùng nghiêm túc nhìn cô thì ra anh chưa bao giờ tổ chức sinh nhật à em nói mà vậy thì từ giờ năm nào chúng ta cũng sẽ tổ chức sinh nhật được không được ngày mười lăm tháng riêng năm sau có phải là đêm trăng tròn hay không cũng không biết được dù sao mỗi năm cũng chỉ có một lần cứ đồng ý trước đã tô lam anh vẫn chưa biết sinh nhật của em sinh nhật em là ngày nào thế em sinh vào mùa đông ngày mười một tháng mười m ộ tâm lịch ồ được anh nhớ rồi nhưng phải đợi rất lâu tại sao sinh nhật năm ngoái em không nói cho anh biết anh cũng không hỏi em mà quan triều viễn cao mày không nói gì anh chưa từng tổ chức sinh nhật nên trong đầu cũng không có khái niệm mừng sinh nhật nên đương nhiên là không có hứng thú với sinh nhật của người khác được rồi còn lâu mới đến sinh nhật của em nói sao đi ngày mai kiêm mặc phải ra ngoài cùng bạn học vì vậy chỉ có hai chúng ta thôi mắt quan triều viễn đột nhiên sáng lên em vợ anh càng ngày càng có mắt nhìn rồi thì ra anh hy vọng thằng bé không ở nhà à em còn tưởng anh muốn thằng bé ở nhà cơ chứ ở nhà hay không đều tốt nếu như cậu ấy không có nhà thì chỉ còn hai chúng ta thôi anh có thể muốn làm gì thì làm vừa nói quan triều viễn vừa s ờ mông tô lam Cút r a sao anh lại đáng ghét thế hả hi hi em có chuẩn bị quà sinh nhật cho anh không đương nhiên là có rồi vậy sao mau lấy ra đi quan triều viễn vô cùng phấn khích mai mới là sinh nhật anh cơ mà hôm nay đưa cho anh làm gì đợi ngày mai khi mừng sinh nhật em sẽ đưa cho anh vậy em tiết lộ trước một chút tin tức đi không thể nói được mau ngủ đi quan triều viễn ôm tô lam vào lòng đi ngủ thôi ngủ ngon cục cưng nhỏ của anh chúc cục cưng lớn ngày mai sinh nhật ngủ ngon vốn nghĩ rằng sau nghỉ ngủ một giấc liền có thể tổ chức sinh nhật nhưng quan triều viễn lại phấn khích quá không ngủ được chương bảy trăm bốn mươi bốn chương bảy trăm bốn mươi b ố anh chằn chọc m ã i không ngủ được khiến tô lam cũng không ngủ được theo tô lam sắp chửi bới rồi thì quan triều viễn mới ngủ kết quả là ngủ thẳng đến gần trưa anh đột nhiên ngồi dậy phát hiện tô lam đã không còn ở bên cạnh mình nữa rồi lại liếc mắt nhìn liền phát hiện trên tủ đầu giường có đặt hai chiếc h ộ c đây là quà trong truyền thuyết sao đây là lần đầu tiên anh nhận được quà sinh nhật quan triều viễn nhanh chóng tháo dây duy băng ra bên trong là một bộ đồ ngủ bộ đồ ngủ sói sám khi quan triều viễn nhìn thấy bộ đồ ngủ này đừng nói chứ biểu cảm trên mặt anh phức tạp như thế nào anh sẽ mặc bộ đồ ngủ hố trí như vậy sao trong đầu tô lam đang nghĩ cái gì vậy anh rất không hài lòng với món quà sinh nhật này anh lập tức cầm bộ đồ ngủ sói sám lao ra ngoài tô lam đã bắt đầu chuẩn bị bữa trưa rồi tô lam đây là quà sinh nhật em tặng cho anh sao tại sao nó lại là một bộ đồ ngủ hố trí như vậy quan triều viễn còn chưa vào đến bếp đã bắt đầu giống lên rồi tô lam ở trong bếp chưa thấy người đã thấy tiếng cũng bó tay luôn thế mà lại có người chê quà sinh nhật người khác tặng cho mình cho dù không thích món quà sinh nhật này chẳng phải cũng nên giả vờ rằng mình rất thích sao thực ra tô lam suy nghĩ rất lâu mới tặng bộ đầu ngủ này cho quan triều viễn ban đêm khi ngủ cơ thể của quan triều viễn luôn rất lạnh tô lam nghĩ có thể là do thân nhiệt của anh thấp bẩm sinh bộ đầu ngủ s ó i s á m này có lớp nhung bên trong rất dày dặn khi mặc vào cũng rất ấm hơn nữa là hàng hiệu làm ẫ u tình nhân bản giới hạn vừa tung ra năm nay quan triều viễn cầm bộ đ ồ ngủ đứng trước cửa phòng bếp tức giận sao vậy anh không thích à? tô lam hỏi như vậy quan triều viễn lập tức nghẹn họng cũng cũng không phải cái này cũng quá ấu chi đi bộ đ ồ ngủ mặc ở nhà cũng không ai nhìn thấy hơn nữa em thấy rất hợp với anh ôn ba tuổi hy vọng năm nay anh lớn hơn một tuổi anh thấy hộp quà bên cạnh chưa bên cạnh chương 745. t r ư chương 745. l lúc này quan triều viễn mới nhớ trên bàn có hai hộp quà anh mới mở một hộp liền không nhịn được muốn nhảy dựng lên rồi Quên thích, thích rất thích bây giờ chúng ta đi thay luôn quan triều viễn kéo tô lam đi vào phòng ngủ ôi thay cái gì chứ em đang nấu cơm đây này hôm nay là sinh nhật anh đương nhiên phải nghe lời anh rồi được được được nghe anh tô lam không còn cách nào khác đành phải cởi bỏ t ạ p dề, chuẩn bị theo anh về phòng ngủ đương nhiên rồi không phải sinh nhật anh thì cũng phải nghe anh bởi vì anh là người đàn ông của em quan triều viễn nhướng mày vô cùng tự hào cả hai cùng nhau trở về phòng ngủ và thay bộ đầu ngủ sói sám và c ự u trắng bộ đầu ngủ của quan triều viễn là sói sám mũ là đầu của sói sám sau lưng có đôi sói để tiện khi đi ngủ mũ và đôi đều có thể tháo ra bộ đầu ngủ của tô lam màu trắng chiếc mũ là đầu của cựu nhỏ dễ thương và tất nhiên là có những chiếc đôi xinh xắn tô lam thay quần áo xong nhìn quan t r i ề u viễn người đàn ông này đôi khi rất dữ thợn sau khi mặc bộ quần áo xói xám thì cũng rất ra gì quan t r i ề u viễn bóp cầm tô lam không ngờ cục cưng nhà chúng ta lại thích nhập vai như vậy vừa nhìn thấy bộ quần áo này quan t r i ề u viễn liền cảm thấy rất ấu t r í nhưng cùng mặc với tô lam anh lập tức thích thú bây giờ mọi đồ đôi đều giống như một lời nguyền đối với quan triệu viễn nhập vai gì chứ chỉ là vì thấy người anh lúc nào cũng lạnh nên mới mua bộ đ ầ ngủ dày cho anh tôi vừa hay bộ này khá d à i hơn nữa còn có bộ dành cho tình nhân nên em mua thôi vẻ mặt quan triều viễn hơi ngưng trọng vấn đề cơ thể của anh lạnh không thể giải quyết bằng một bộ đ ồ ngủ dày này đâu sao vậy không sao anh rất cảm động sao em không thấy vậy chút nào chứ thật ra tô lam không chỉ chuẩn bị cho quan triều viễn một món quà sinh nhật này chương bảy trăm bốn mươi sáu chương bảy trăm bốn mươi sáu thật ra gì cơ không có gì em nói rồi phải mau đi nấu cơm anh mau đi đánh răng rửa mặt đi nói xong tô lam bước ra khỏi phòng ngủ v ề chuyện buổi tối vẫn có quả cứ lợi đến tối rồi nói cho anh biết vậy kéo anh lại bám lấy cô không ngừng hỏi hai người mặc bộ đầu ngủ tình nhân này cả ngày hôm nay cũng may là tô kiêm mặc đã ra ngoài rồi nếu không hai người họ thật sự xấu hổ chết mất buổi chiều tô lam không ngừng chuẩn bị bánh gạ tổ cho buổi tối cô đã chuẩn bị trước dụng cụ nguyên liệu rồi nhưng làm bánh quả thật rất tốn công sức và thời gian sắp xong rồi lần này cô làm loại bánh không nướng chỉ cần để vào tủ lạnh là được tivi đang chiếu cảnh lễ hội đèn lồng toàn bộ con phố đều treo đèn kết hoa có đủ loại đồ ăn vặt khác nhau còn có các hoạt động như đ o á n câu đố đối chữ nữa nghe nói 12 giờ đêm sẽ có pháo hoa đặc biệt bởi vì bây giờ trời vừa tối nên không có nhiều người trên phố đúng lúc này điện thoại di động của quan triều viễn đột nhiên đổ trông a l o cậu chủ không hay rồi không hay rồi dự báo thời tiết có vấn đề vốn dĩ là tối nay sẽ c ó tuyết nhỏ nhưng bây giờ mây đen đã tan hết rồi chắc là sẽ coi trăng tròn cậu chủ mau chóng quay về đi quan triều viễn quay đầu nhìn tô lam đang bận rộn trong nhà b ế t đùa gì vậy hôm nay tô lam muốn tổ chức sinh nhật cho tôi mọi thứ đều đã chuẩn bị xong cả rồi tôi còn hứa là tối nay sẽ đưa cô ấy đi xem lễ hội đèn lồng và pháo hoa nữa đấy cậu chủ không có cách nào cả cậu mau trở về đi bây giờ là mùa đông vốn di thời tiết sẽ không có vấn đề gì nhưng không ngờ lại trùng hợp như vậy ông có chắc không quan triều viễn gần như nghiến răng nghiến lợi nói nếu như ngay từ đầu đã dự báo được đêm nay trăng trọn thì anh đã trực tiếp từ chối tô lam rồi cũng sẽ không có chuyện như hiện tại bây giờ phải thu dọn hiện trường như thế nào đây cậu chủ chuyện này không thể sơ xài được cậu mau trở về đi vương vĩ khổ sở cầu xin giọng nói của người dẫn chương trình được truyền ra từ tv bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy mặt trăng đã xuất hiện rồi bây giờ có một đám mây nhỏ chắn mất mặt trăng nhưng có thể thấy được thời tiết tối nay rất tốt có thể đã bị sự nhiệt tình của mọi người cảm hóa rồi vốn dĩ dự báo thời tiết hôm này là có tuyết tôi biết rồi sau khi cúp máy biểu cảm của quan triều viễn lập tức trở nên nghiêm túc mì trường thọ đã sẵn sàng t ô lam bưng hai bát mì trường thọ đi ra trên bàn đã bày sẵn các món ăn cô nấu chương bảy trăm bốn mươi bảy chương bảy trăm bốn mươi bảy quan triều viễn thực sự không biết nên giải thích như thế nào anh lập tức gửi tin nhắn nhẹ chặt cho doãn cẩn mười lăm phút sau gọi điện thoại cho tôi nói công ty có chuyện bảo tôi lập tức quay lại công ty anh đến đây quan triều viễn đáp lại và đi đến phòng ăn bây giờ bánh vẫn chưa ăn được chắc là vẫn cần hơn một tiếng nữa vừa hay chúng ta ăn xong rồi nghỉ một lúc sau đó ăn bánh gà tổ ăn xong thì đi lễ hội đèn lồng xem pháo hoa tô làm vỗ tay lịch sắp xếp hôm nay quá hoàn hảo quan triều viễn có vẻ không còn hào hứng như vậy nữa sao vậy không sao một n n em ấ h mươi quá. Vậy năm a anh n nhiều t、no, phút sau doan cẩn gọi điện tới khi quan triều viễn nghe thấy chuông điện thoại cơ thể bất giác run lên điều này báo trước rằng anh phải rời đi nghe máy đi chứ sao anh không nghe máy thế tô lam vừa ăn mì vừa nhắc nhở ừ quan triều viễn bắt máy xếp quan công ty xảy ra chuyện rồi anh mau đến đi doãn cẩn nói theo nội dung đã thương lượng từ trước quan triều viễn nhữ chặt mày thật lâu mới lên tiếng được tôi biết rồi tô lam đặt bát đ u a xuống vì cảm thấy biểu cảm của quan triều viễn không ổn xảy ra chuyện gì thế quan triều viễn nghiêm túc nhìn tô lam nắm lấy một tay của cô tô lam bây giờ mỗi câu mỗi từ anh nói đều rất khó khăn sợ rằng tối nay anh không thể ra ngoài với em được rồi sao vậy Sẽ ra chuyện gì rồi sao công ty có chút chuyện cần anh lập tức đi xử lý anh tô lam rất hiểu lý lẽ chương 748. t r ư chương 748. vậy thì anh mau đi đi có thể khiến doãn c ẩ n hôm nay gọi điện bảo anh lập tức qua xử lý dù sao cũng là chuyện lớn tô lam em không trách anh sao quan triều viễn vốn tưởng rằng tô lam sẽ không vui dù sao đây là chuyện hai người đã hẹn trước rồi em trách anh làm gì chuyện của công ty là quan trọng anh mau đi đi vậy còn bánh gà tổ lễ hội đèn lồng bánh gà tổ hội đèn lồng cái gì anh đi đi sang năm đi chơi lễ hội đèn lồng cũng được pháo hoa thì ở nhà xem là được bánh thì đợi anh về rồi cùng ăn anh anh khá bận sợ là tối nay không thể quay lại được cho dù quay lại thì chắc cũng sẽ rất muộn ồ trong mắt tô lam hiện lên vẻ thất vọng không sao đâu dù sao bánh để trong tủ lạnh cũng không hỏng được ngày mai ăn vậy nhưng mà ngày mai ăn thì sẽ không còn là bánh sinh nhật nữa rồi quan triều viễn nghẹn họng không biết nên nói gì sự hiểu lý lẽ của tô lam càng khiến anh cảm thấy tội lỗi hơn quan triều viễn liếc nhìn mặt trăng bên ngoài qua cửa sổ anh phải rời đi ngay lập tức anh còn thẫn t h ở gì nữa mau thay quần áo đi anh định mặc bộ đồ sói xám này đến công ty à quan triều viễn không nói gì lập tức lên lầu thay quần áo tô lam tiễn anh ra cửa quan triều viễn nhìn tô lam đầy h áy náy nâng mặt cô lên hôn thật sâu tô lam sau này sau này anh sẽ bù đắp lại lần này anh nợ em được rồi nợ cái gì chứ mau đi đi quan triều viễn quyết tâm xoay người đi ra ngoài nhìn anh rời đi ánh đèn xe biến mất khỏi tầm mắt tô lam trở về phòng trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng thê lương muốn nói là không sao nhưng dù sao trong lòng cũng có chút để ý xảy ra chuyện như thế này không có cô gái nào vui vẻ được nhưng cô biết chuyện này cũng không thể trách quan triều viễn khi trở lại bàn ăn cô mất hết khẩu vị tiếp tục ăn mì trường thọ nhưng vẫn ép mình ăn hết mì trong bát sau đó rửa bát lau bàn chỉ có một mình cô ở nhà c ô ngồi trên ghế s o f a bật tv lên tối nay có chương trình phát sóng trực tiếp lễ hội đèn lồng cô có thể xem lễ hội trên tv vào thời điểm này con phố tổ chức lễ hội đèn lồng đã rất sôi động tấp nập người qua lại các hoạt động nối tiếp nhau đến 11 giờ tối mà quan triều v i ệ n vẫn chưa về tô lam nghĩ chắc anh sẽ không về chương 749. t r ư c h n ư ơ n g 749. t ắ t tv tô lam chuẩn bị đi ngủ đột nhiên bên ngoài cửa sổ có pháo hoa mặt trăng khổng lồ treo trên bầu trời như một chiếc đĩa bạc từng chùm pháo hoa bắt đầu nở rộ trên bầu trời tô lam không nhớ được đã bao lâu mình không ngắm pháo hoa rồi cô không muốn bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy vì vậy cô mặc một chiếc áo khoác từ gác xép đi thẳng lên trần nhà ngắm pháo hoa trên trần nhà là một chuyện rất thoải mái những bông hoa l ử a đầy màu sắc khác nhau kết hợp lại thành nhiều hình dạng trên bầu trời tô lam ngồi trên trần nhà trên mặt n ở nụ cười rạng rỡ dường như n g ư ờ i thấy một mùi hương hoa thoang thoảng tô lam ngửi mùi đột nhiên cảm giác được phía sau có người cô đột ngột quay người lại giàn ngọc anh ta đang cầm một bó hoa hồng xanh lục đứng sau lưng cô tô lam giật mình sau khi nhìn rõ là giàn ngọc mới hoàn h ồ n lại nhưng giàn ngọc lại xuất hiện trên trần nhà họ anh ta lên bằng cách nào vậy anh anh n g ọ anh có cưng anh bay lên ấ y giả ngọc con môi cười trên mặt mang theo một nụ cười tam mị anh ta từ từ đến gần tô lam và đưa hoa hồng xanh cho cô không biết tại sao giả ngọc cười như vậy khiến tô lam đột nhiên co ảo giác giống như nhìn thấy quan triều viễn sao anh lại đến nhà bọn em bọn em xin hỏi trong chữ bọn này có em và ai nữa đương nhiên là em và chồng em rồi còn phải hỏi hả theo như anh biết quan triều viễn đứng tên rất nhiều bất động sản mà đây chỉ là một trong những bất động sản mà anh ta đã từng bỏ đi mà thôi mà anh ta thường sống trong hoa viên cờ g i t tổ ở cuối biển tình nhân vì vậy sao đây cũng là nhà của anh ta được tô lam không thể phản bác sự thật đúng là như vậy cô cũng từng đến hoa viên cờ zit t ô rồi chỉ là lần đó không vào b i ệ tự t h chỉ ngắm động vật ở bên cạnh thôi nếu hôm nay giản ngọc không nhắc tới chuyện này thì cô gần như đã quên mất rồi anh ta đâu tại sao không ngắm phá o hoa cùng em công ty có chuyện gấp cần giải quyết huống hồ em cũng rảnh rỗi nên mới một mình trèo lên đây ngắm phá o hoa tô lam ngẩng đầu tiếp tục ngắm phá o hoa t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi chương bảy trăm năm mươi ồ thì ra là vậy ạ giọng điệu của giản ngọc đầy nghi ngờ vâng giàn ngọc mỉm cười và không phản b á t gì tô lam anh kể cho em nghe một câu chuyện vậy kể chuyện tô lam quay đầu lại nhìn giàn ngọc không biết giàn ngọc đang định làm gì người đàn ông này giống quan triều viễn trước nay không thích làm việc theo lẽ t h ư ờ n g cô không bao giờ đoán được anh muốn làm gì sao hả như thể tiếp theo anh sẽ hại em không bằng k h ó e môi bên trái của giàn ngọc từ từ nhất lên không phải pháo hoa đẹp như vậy cộng thêm câu chuyện của anh sẽ càng đẹp hơn sao chỉ cần không phải chuyện ma là được anh kể đi giàn ngọc cũng quay đầu nhìn theo hướng pháo hoa ngày, ngày xưa trong một khu rừng sâu thảm sau khi nghe câu mở đầu tô lam lập tức bật cười anh ngọc anh định kể chuyện cổ tích cho em nghe đ ờ y à? nàng bạch tuyết và bảy chú lùn hay là cô bé lọ lem em yêu đừng ngắt lời anh tô lam n h ú n vai tiếp tục nắm pháo hoa trong khu rừng sâu thảm này có rất nhiều động vật sinh sống thật ra loài động vật s ư ơ n g vương s ư ơ n g bá ở đây không phải là hổ hay sư tử gì mà là đàn sói cầm đầu là một con sói trắng toàn thân trắng như tuyết đàn sói tôn kính gọi nó là vua sói tất cả sói trong đàn đều nghe theo mệnh lệnh của nó một ngày nọ vua sói trắng đang ở trong rừng thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của trẻ con nó đi theo tiếng khóc và tìm thấy một đứa trẻ sơ sinh đôi khi con người cũng sẽ xông vào trong khu rừng này nhưng sẽ luôn một đi không trở lại những con thú trong rừng đều duy trì sự hoang dã chúng sẽ không tha cho con người đối với vua sói trắng mà nói một món ăn tươi ngon như vậy là một sự hấp dẫn trong lúc nó chuẩn bị há miệng thưởng thức ăn no một bữa thì đứa trẻ này lại cười với nó động vật hoang dã cũng c o i linh tính lúc đó vua sói trắng vừa mới sinh con s o n g là một vua sói trắng tràn đầy tình mẫu tử có lẽ vì tình mẫu tử của nó trỗi dậy nó đã mang đứa bé này về hang ổ và đặt đứa bé này cạnh con của mình cho đến khi đứa trẻ được sáu tuổi tô lam đột nhiên bị câu chuyện của giàn ngọc thu hút vậy đứa trẻ đó thì sao giàn ngọc không để ý đến lời tô lam nói mà tiếp tục kể chuyện bởi vì đứa trẻ này lớn lên cùng sói cho dù đến sáu tuổi vẫn không biết nói nhưng lại học tiếng kêu của sói do nó sống trong rừng rậm phải tránh né rất nhiều con thú hoang nên luyện ra được tốc độ rất nhanh sức lực mạnh mẽ và hàm r ă n g rất sắc bén thậm chí có thể đứng đầu một vùng đột nhiên có một ngày một đám người trộm mộ tới khu rừng rậm chúng phát hiện ra trong đó có một ngôi mộ lớn và vô tình tìm thấy đứa trẻ này biết bản lĩnh của nó cực tốt mới lừa nó vào thăm dò ngôi mộ giúp mình dù sao các ngôi mộ lớn đều bố trí rất nhiều cơ quan vậy chẳng phải đứa trẻ rất thảm à? tô lam hỏi đứa trẻ này quá đáng thương chương 751. t r ư chương 751. chúng dạy đứa trẻ này nói chuyện cho ăn thức ăn của con người sau đó còn lợi dụng nó con sói già không thấy con của mình nên cố tìm kiếm sau đó dẫn theo đàn sói tìm được đến nó cũng ăn sạch đám trộm mộ này t ô lam nghe kể tới đây thì sợ hãi đứa trẻ này lại quay về với đàn sói nhưng thời gian chung sống với đám trộm mộ làm nó cảm thấy mình cũng có đồng loại của mình chứ không thuộc về đàn sói nữa cho nên đứa trẻ rời khỏi đó ạ đúng vậy con sói già đầu đàn thấy đứa trẻ suốt ngày không vui nên dẫn nó ra khỏi rừng rậm cánh rừng rậm này rất lớn nếu con sói già không dẫn đi thì chắc hẳn nó có chạy cả đời cũng không thể thoát khỏi đó sau khi nó ra khỏi rừng rậm lại không gặp được con người nó đã đi rất xa cho đến khi ngất xịu chuyện c ò n nữa không ạ t ô lam rất muốn biết kết cục của đứa trẻ này lúc đứa trẻ này tỉnh lại thì phát hiện ra mình được một doanh nhân cứu ông ta sai người dạy nó viết chữ nói chuyện và dạy cách làm một con người thế nào tô lam mỉm cười t h ở phào nhẹ nhõm vậy kết cục này vẫn rất tốt già ngọc xoay đầu nhìn tô lam với ánh mắt đầy thâm ý cục cưng à lẽ nào em không tò mò xem đứa trẻ kia ở đâu à tô lam đột nhiên nhận ra chẳng phải anh nói đây là chuyện xưa à trên thế giới này làm gì có người vật việc thật như vậy đứa trẻ được sói nuôi lớn tất cả các câu chuyện xưa đều bắt nguồn từ thế giới thật thật sự có cậu bé sói ạ giảng ngọc trịnh trọng gật đầu đứa trẻ đó đang ở trước mặt em con người của tô lam lập tức gián ra cô nhìn giảng ngọc trước mặt với vẻ kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi anh ngọc anh anh chính là đứa trẻ được sói nuôi lớn nếu không em nghĩ tại sao mỗi lần anh xuất hiện đều thần không biết quỷ không hay sao anh có thể dùng tay không leo cao như vậy sao anh lại biến mất nhanh như vậy mấy câu hỏi này làm tô lam bối rối trước kia tô lam nghi ngờ nhưng sau đó cho rằng giảng ngọc có thể là một cao thủ võ lâm nên không thấy lạ nữa đúng lúc đó giảng ngọc đột nhiên tháo găng tay ra lần nào tô lam gặp g i ả n ngọc cũng thấy anh ta đeo găng tay màu đen g i ả n ngọc tháo găng tay ra đưa hai tay tới trước mặt tô lam đó là hai bàn tay chẳng chịt những vết sẹo làm người ta nhìn thấy mà giật mình nếu không có những vết sẹo này đây hẳn là đôi bàn tay tuyệt đẹp chương 752 t r ư chương 752 ban đầu anh không biết đi chỉ bọ dưới đất như sói nên để lại rất nhiều vết sẹo trên tay trên người cũng vậy em có muốn xem không tô lam hơi do dự nhưng vẫn lắc đầu không cần g i ả n ngọc lập tức đeo găng tay vào cương à? từ trước đến nay anh chưa từng nói chuyện này với người thứ hai bây giờ anh nói cho em biết là muốn em hiểu tất cả các câu chuyện xưa đều bắt nguồn từ đời sống thực tế cho nên những truyền thuyết liên quan tới ma c à rồng được chiếu trên truyền hình tô lam lập tức ngắt lời giàn ngọc hóa ra anh vòng vo lâu như vậy chỉ để nói chồng em là ma c à rồng giàn ngọc con môi cười không trả lời anh ta nhìn về phía mặt trăng lơ lửng trên bầu trời cứ vào đêm trăng tròn năng lượng của ma c à rồng sẽ tăng mạnh bọn họ không có cách nào kiểm soát được năng lượng trong cơ thể nên mới điên cuồng muốn hút máu tô lam thầm kinh ngạc nếu em không tin có thể tới tập đoàn đặc dịch hỏi thăm xem tối nay rốt cuộc có tình hình gì khẩn cấp mà quan triều viễn phải đích thân tới xử lý anh ấy sẽ không lừa em đâu anh ngọc anh không cảm thấy chuyện trên thế giới có ma cả rồng là hoang đường sao không sai các chuyện xưa đều bắt nguồn từ cuộc sống thực tế nhưng cũng là những sáng tác nghệ thuật là sự tưởng tượng và hư cấu rất táo bạo tô lam cố gắng bác bỏ lời giản ngọc nói cương à anh không bắt em phải tin anh em không cần tức giận như vậy làm gì nhưng anh phổ cập cho em chút kiến thức thông thường về ma cả rồng nhé t ô lam khẽ dây h u y ệ t thái dương của mình và có cảm giác g i ả n ngọc không phải là người bình thường à đúng anh ta vốn đã chẳng phải là người bình thường rồi ma c à rồng có đồng tử màu xanh lam bọn họ trà trộn trong người bình thường và nói mình là con lai quan triều viễn nói mình là con lai vậy em biết anh ta là con lai nước nào không t ô lam nghe lời cô nhớ mình đã hỏi quan triều viễn điều này vào lần đầu tiên gặp mặt nhưng anh không trả lời cô ma c à rồng không có nhịp tim tim của bọn họ đã ngừng đập vào giây phút bọn họ trở thành ma c à rồng ngoài ra da của bọn họ vĩnh viễn không có hơi ấm cái gì khi tô lam nghe được câu này cuối cùng mới có phản ứng người quan triều viễn luôn lạnh tô lam cảm thấy rất thoải mái vào mùa hè nhưng đến mùa đông trên người anh vẫn lạnh như vậy dường như từ trước đến nay chưa từng ấm già ngọc nhìn tô lam với ánh mắt chắc chắn em chung chăn chung gối với anh ta lâu như vậy chắc phải biết chứ tô lam lập tức bay đầu đi người có thể hàn cũng luôn lạnh đâu có gì đáng kinh ngạc chương bảy trăm năm mươi ba chương bảy trăm năm mươi ba sao cô có thể nghi ngờ quan triều viễn là ma c à rồng được chứ da của người thể hàn đúng là mát lạnh nhưng con người vẫn là con người cho dù là thể hàn vẫn có lúc ấm còn ma c à rồng thì vĩnh viễn không thể có hơi ấm tô lam không nói được lời nào cương ạ em có thể không tin anh chẳng sao cả anh biết muốn em tin vào sự thật này rất khó anh nói những điều này với em là để em tự kiểm tra thôi nếu em suy nghĩ thông suốt có thể tìm anh bất cứ lúc nào anh ngọc tô lam còn chưa nói xong giả ngọc đã nhún người một cái không ngờ nhảy lên tận trên nóc nhà t r ờ i ạ người đàn ông này quả nhiên không tầm thường chẳng biết pháo hoa đã đốt xong từ bao giờ tô lam quay vào trong phòng ngủ cô nằm trên giường trằn trọ n g mãi trong đầu cô đều là những lời giản ngọc đã nói đêm trăng tròn không có nhịp tim cơ thể không có hơi ấm trong đầu t ô l a m g i ư ờ n g như có hai đứa bé đang đánh nhau một đứa nói ma cả rồng rõ ràng là chuyện hoang đường một đứa khác lại nói người quan triều viễn luôn lạnh thật buổi sáng ngoài trời vẫn còn sương mù dày đặc kèm theo chút xe lạnh t ô lam trợn tỉnh giấc vừa mở mắt đã thấy đôi mắt màu xanh hút hồn của quan triều viễn đang nhìn c h ầ m c h ầ m vào mình t ô lam sợ tới mức giật mình tim đập thình thịch anh làm em sợ à g ọ n quan triều viễn hơi khàn t ô l a m cố bình tĩnh lại anh về bao giờ vậy anh mới về quan triều viễn ôm chặt t ô lam vào trong lòng tối hôm qua lại là một đêm vô cùng đau đớn t ô lam nhìn gương mặt quan triều viễn mặc dù anh vẫn cười d ạ n g d ỡ nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi đôi mắt xanh biếc đã mất đi thần thái ngày trước con mắt thâm hơn cũng thể hiện ra sự mệt mỏi của anh t ô lam n â n g mặt anh lên anh thức suốt đêm à? ừ vậy anh cố ngủ một giấc đi em đi làm bữa sáng cho anh được không em đừng đi để anh ôm một lúc đã chương bảy chương bảy Quan Triều Viễn cô ứ m Lam mới Tô như bị vừa t thức Tô lớn. xuống giường đi tới cửa phòng ngủ lại nhớ tới lời giàn ngọc nói tô lam xoay người lại nhìn quan triều viễn đang nằm trên giường cô hít sâu một hơi rón rén tới bên giường và nhẹ nhàng sờ lên tay anh lạnh cô lại thò tay vào trong chăn sờ người anh vẫn lạnh tô lam tự an ủi mình không phải vậy đâu chắc tại anh mới ở bên ngoài vậy thôi cô cắn ngôi áp thai lên ngực quan triều viễn tiếng tim đập mạnh mẽ chấn động màng thai của cô lúc này tô lam mới yên tâm anh có nhịp tim tô lam đắp c h â n lại cho quan triều viễn rồi rời đi cô vừa mới đi anh đã chậm rãi mở mắt ra thật ra anh không ngủ trong phòng bếp tô lam vừa cắt rau vừa m ã i suy nghĩ cả người quan triều viễn đều lạnh nhưng lại có nhịp t i m theo lý thuyết không phù hợp với đặc điểm của ma cả rồng nhưng vì sao giả ngọc cứ nói quan triều viễn là ma cả rồng chứ tục ngữ nói không có lửa làm sao có khói trông giảng ngọc đâu phải là người có thể bịa chuyện đúng là giảng ngọc có ý với cô nhưng dùng thủ đoạn bịa đặt để mình rời khỏi quan triều viễn rõ ràng không phải là phong cách của anh ta vậy rốt cuộc là sao chứ em đang nghĩ gì vậy một giọng nói đột nhiên vọng từ cửa vào tô lam giật mình không cẩn thận cắt phải ngón tay a quan triều viễn vội vàng bước tới sao em bất cần thế quan triều viễn lập tức cầm ngón tay tô lam lên tô lam nhìn máu chạy trên ngón tay lại liếc nhìn quan triều viễn quan triều viễn không hề do dự ngậm ngón tay cô vào trong miệm trong n g á y mắt đó tô lam hoảng sợ chương 755. t r ư n chương 755. cô nhớ trong bộ phim liên quan đến ma c à rồng cũng có cảnh như vậy anh có thể hút cạn máu của cô không đầu óc tô lam r ố i bởi trong lúc cô đang do dự quan triều viễn đã rút ngón tay cô ra khỏi miệng dẫn cô tới phòng khách và ngồi xuống sofa quan triều viễn dẹ dặt cầm nước sắt t r ù n g bôi lên cho cô sau đó lấy gạc băng lại lúc này tô lam mới bình tĩnh được tô lam em sao vậy sao em mất hồn mất v a thế em không sao có lẽ do đêm qua em ngủ không ngon quan triều viễn xoa đầu tô lam cũng tại đêm qua anh không ở nhà với em sau này anh sẽ tranh thủ không h ọ p một nữa hay em về phòng ngủ một lát em ngủ nhiều đến tối sẽ không ngủ được mất anh đi nghỉ ngơi một lát chờ em nấu cháo xong sẽ gọi anh bánh ga tô tối qua còn chưa ăn lát nữa chúng ta bù lại sinh nhật hôm qua nhé ừ anh nghe em em không cần nấu thêm món gì đâu nấu ít cháo là được rồi tô lam thuận miệng đắp một tiếng rồi bận rộn nấu ăn không nói nữa quan triều viễn lên tầng nghỉ ngơi được một lát thì tô lam nấu cháo xong cô bưng lên bàn ăn lại lấy bánh ga tô tối hôn qua ra, sau đó mới lên tầng gọi anh quan triều viên ấy n ấ y khi nhìn thấy bánh ga tô hình trái tim đó chắc tô lam đã tốn rất nhiều công sức nhưng anh lại hai người nói là tổ chức bù lại sinh nhật nhưng thật ra cũng chỉ thổi đến mà thôi anh ước gì vậy anh ước mãi mãi được ở bên cạnh tô lam quan triều viên trả lời mà không hề do dự ôi sao anh có thể nói ra lời ước chứ nói ra sẽ mất linh đấy thế sao em còn muốn hỏi anh quan triều viên ăn cháo thịt do tô lam nấu xong lại đòi ăn thêm ít bánh ga tô cuối cùng mới thấy đỡ hơn đúng rồi chuyện ở công ty anh đã giải quyết xong chưa tô lam hỏi quan triều viễn ngập ngừng một lát anh giải quyết xong rồi vậy thì tốt rồi anh lên tầng nghỉ đi em dọn dẹp một lát rồi sẽ lên với anh sau được quan triều viễn lên tầng chuẩn bị thay quần áo khi anh mở tủ quần áo ra c h ậ n phát hiện có một hộp quà màu đỏ ở bên trong cái này không khác với hộp quà đựng áo ngủ mà tô lam tặng anh quan triều viễn nghĩ ngợi một lát vẫn rẻ rặt mở hộp quà ra chương bảy t r ư chương 7 5 y bên trong là một bộ áo ngủ hai giây gợi cảm bằng lụa cảm giác rất tốt quan triều viễn ở lâu với tô lam nên vẫn biết rõ về quần áo của cô áo ngủ của cô đều bằng cô tông hơn nữa đặc biệt rất kín áo có câu tặng quà là phải lựa ý h a theo quan triều viễn đại khái đ o á n được chắc cô chuẩn bị tặng anh vào tối qua sau đó hai người thuận tiện mây mưa quan triều viễn nghĩ tới đây lại khó chịu tô lam vừa mở cửa đã thấy trong tay quan triều viễn cầm áo ngủ hai giây mà mình chuẩn bị tối qua cô nhất thời đỏ mặt lập tức xông tới trước mặt quan triều viễn cướp lấy áo ngủ anh không được nhìn anh nhìn hết rồi quan triều viên tiện tay ô m tô lam vào trong lòng ghé sát bên m ả n g thai đang ngừng đỏ của cô đó có phải là quà sinh nhật em tặng anh không không có chẳng phải em đã tặng quà sinh nhật cho anh h ô m q u a hả? tô lam túi t h ấ p đầu phải biết cô gái bảo thủ như cô phải quyết tâm và can đảm tới mức nào mới có thể mua một bộ áo ngủ như vậy cô đã đỏ mặt tía thai khi mua bộ đ ồ ngủ này đấy nói một đường nghĩ một n g ẹ o quan triều viên từ phía sau ôm lấy vòng e o của tô lam em mặc cho anh xem đi em không muốn thế thì anh cởi ra luôn quan triều viễn vừa nói vừa cởi quần áo của tô lam tô lam lập tức nắm lấy tay anh anh đừng làm l o ạ nữa n bây giờ đang ban ngày ban mặt anh chờ tới tối đi anh không chờ được tới tối thì phải làm sao giọng quan triều viễn hơi khàn đầy cảm xúc lại vô cùng hấp dẫn điều này càng làm tô lam đ ỏ mặt tía thai hơn quan triều viễn thấy tô lam không động đậy thì t h ò tay cởi áo cô áo ngủ rất đẹp sau này em mặc cho anh xem mỗi tối được không quan triều viễn hôn lên mặt tô lam hai người chậm rãi quấn lấy nhau khi hai người dần tiến vào trạng thái chị anh rể Em về r ồ chương bảy trăm năm mươi bảy chương bảy trăm năm mươi bảy ừ quan triều viễn đành chịu t h u a cậu em vợ này về thật đúng lúc hành trình lãng mạn cuối cùng cũng được công chiếu trong sự mong đợi của hàng nghìn người bộ phim hài này vốn định chiếu vào dịp tết â m lịch loại phim như vậy chiếu vào thời điểm này là thích hợp nhất và chắc chắn sẽ rất đ ắ n g khách nhưng một khi qua tết tâm lịch dạp chiếu phim sẽ vắng vẻ một thời gian doanh thu của mấy bộ phim chiếu trong thời gian này đều không tốt lắm nói ra cũng thật kỳ lạ bọn họ lại cứ bỏ qua thời kỳ vàng tốt nhất mà lựa chọn công chiếu vào lúc này kết quả ngoài dự đoán của mọi người doanh thu phòng vẽ trong ngày đầu tiên công chiếu đã lên tới 150 t r i ệ u trong thời kỳ suy thoái con số này đủ làm mọi người phải chấn động tô lam đã phải chịu nhiều cực khổ vì bộ phim này cô dẫn theo quan triều viễn và tô kiêm mặc đi xem phim quan triều viễn rất bối rối khi nhìn thấy vợ mình trong bộ phim trên màn hình đã xấu tới tầm cao mới trong dạp chiếu phim t ô lam đã nhìn thấy quan triều viễn thay ảnh khóa màn hình điện thoại của anh nhưng tấm ảnh này làm cô không biết nên khóc hay cười đó là ảnh của t ô lam trong bộ phim hành trình lãng mạn khi đang để hai bím tóc sừng dê trên đầu còn dính vỏ trứng gà và cải xanh hai má điện hình của cao nguyên đỏ còn dùng một ngón tay n g o á y mũi anh làm gì thế không ngờ anh lại để một tấm ảnh xấu như vậy làm a n h khóa màn hình anh dùng để trừ tà giọng điệu quan triều viễn vô cùng bình thản trừ tà ạ cũng chỉ có anh nghĩ ra được anh xem sau này em còn dám đóng loại phim này nữa không em còn đóng nữa anh sẽ đắn đ ầ y ảnh xấu của em trên tất cả các bức tường trong nhà chúng ta để trừ tà tô kiêm mặc ngồi bên cạnh nghe hai người nói chuyện cũng cười không ngậm được miệng hai vợ chồng này thật sự thú vị qua dằm tháng riêng xem như đã hết tết tất cả đều trở lại trạng thái ban đầu dị phương và lê hoa ở dưới quê lên bắt đầu chăm sóc cho ẩm thực hàng ngày của tô lam nhưng cô lại sắp ra ngoài làm việc sau khi cân nhắc tất cả các kịch bản trong tay cô đã chọn bộ bên kia ngọn núi từ tên của bộ phim có thể thấy được đây là một bộ phim nghệ thuật đạo diễn là người mới vào nghề còn chưa có tác phẩm xuất sắc nào bộ phim này áp dụng thiết lập hai nữ chính gồm một cô gái trong thành phố và một cô gái sống trong núi tô lam vừa xem qua kịch bản này đã bị cô gái trong núi thu hút vì vậy cô nói cho t ử tinh như biết suy nghĩ của mình và được cô ta đặc biệt tán thành chương 758 t r ư chương 758 bọn họ nhanh chóng ký hợp đồng chuẩn bị bắt đầu quay vai diễn của tô lam chính là cô gái trong núi kia cho nên tất nhiên phải vào trong núi để tiến hành quay phim quan triều viễn biết tô lam sắp đi hai ngày nay luôn rất khó chịu cô biết anh không vui nên cố gắng chiều theo ý anh trên bàn ăn quan triều viễn vẫn n h ư mày hai người không nói một lời nào tô lam liên tục gắp thức ăn cho anh như muốn lấy lỏng đột nhiên quan triều viễn ném đ u a lên bàn lần này cô bị dọa cho giật mình sao anh phải để vợ mình ra ngoài làm việc chứ chẳng lẽ anh không nuôi nổi em à hay anh không có tiền tô lam nghe vậy thì chớp mắt mấy cái có phần nghẹn lời lại không biết phải làm sao em nói đi tô lam anh nói đúng không quan triều viễn c h ừ n g mắt nhìn tô lam sao anh lại hỏi cô vấn đề này chứ nếu em nói đúng có phải anh sẽ không cho em ra ngoài đóng phim sắc mặt quan triều viễn hơi phức tạp anh không muốn để cô ra ngoài đóng phim anh muốn cô ở nhà với anh cả ngày nấu ăn cho anh tối ngủ với anh mỗi ngày hai người dính lấy nhau suốt ngày sẽ mau chán cho nên mọi người đều nói xa cách một chút sẽ mang lại cảm xúc mạnh hơn cả đêm tân hôn chúng ta tách ra thỏa đáng vẫn rất tốt tô lam vừa nói vừa gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào trong bát của quan triều viễn cho nên em rất vui mừng khi rời khỏi anh đúng không sao anh đau khổ như vậy mà người phụ này còn vui vẻ được chứ đúng là một người vô tâm em đâu có nói em vui em cũng không n ỡ xa anh nhưng dù sao cũng phải có công việc riêng của mình chứ em không cần làm việc anh n u ô i em bao nhiêu người phụ nữ đều thích đàn ông nói lời này tô lam cũng không ngoại lệ nhưng đây không chỉ là công việc mà còn là ước mơ của cô đây không chỉ là công việc mà còn vì mơ ước của tôi quan triều viễn thua công việc là để kiếm tiền mà ước mơ mới là ý nghĩa của cuộc sống quan triều viễn lại cầm đũa lên tiếp tục ăn trong sự im lặng ăn cơm xong sau tô lam về trong phòng thu dọn đồ quan triều viễn vẫn luôn ngồi trên giường nhìn cô cô đi tới đâu ánh mắt anh sẽ dọi theo tới đó t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi chín chương bảy trăm năm mươi chín anh đ ừ n g nhìn chằm chằm vào em như vậy anh nên làm gì thì làm gì tô lam vừa thu dọn hành lý vừa nói nhìn lần nào ít lần đó tô lam thật sự cạn lời vậy anh cứ nhìn đi chờ cô thu dọn hành lý xong lại căn dặn quan triều viễn mấy việc trong lúc em không có nhà anh phải ăn cơm đúng giờ lúc học thì cố gắng tránh giờ ăn nếu không qua trong thời gian dài sẽ không tốt cho dạ dày đâu ừ em đã thu dọn xong phòng để quần áo và tủ quần áo rồi quần áo đã được phân ra thành từng bộ rồi bao giờ anh cần cứ lấy mặc là được rồi ừ cô nói tiếng nào anh đắp tiếng đó chứ không thừa một câu tô lam nói rất lâu cũng không biết quan triều viễn có nghe lọt thai hay không đúng rồi em còn chuyện quan trọng nhất anh đừng tới quán bar chơi bời với dạ bần nữa tô lam luôn cảm thấy những nơi ăn chơi đàn đốn đó không quá thích hợp với một người đàn ông đã có gia đình như quan triều viễn anh t r ợ t con môi cười cuối cùng em cũng nói đến trọng điểm rồi anh còn tưởng em sẽ không để ý chứ vậy anh có hứa với em không anh không hứa em có giỏi thì vậy mà t r n g anh tô lam không nhịn được làm mặc quỷ quan triều viễn ôm cô vào trong lòng anh không nỡ xa em tô lam cũng phục quan triều viễn sao cô luôn cảm thấy anh giống như cô vợ nhỏ không nỡ để chồng ra ngoài vậy có phải thân phận nam nữ của hai người bị đảo ngược không đáng lẽ cô mới là nhân vật khóc sức mướt còn quan triều viễn tới an ủi chứ chỉ hai mươi ngày thôi anh cô chịu một chút sẽ qua thời gian trôi nhanh lắm quan triều viễn nghe tô lam nói vậy lập tức nhím mày tô lam em chú ý cách dùng từ của em đi cái gì mà chỉ hai mươi ngày em lại còn dùng từ thôi nữa tô lam chấp c h ớ p mắt người đàn ông này bắt đầu soi mói từng từ như vậy từ lúc nào thế bây giờ anh sẽ mở mang kiến thức cho em thấy hai mươi ngày này khó qua tới mức nào quan triều viễn nói xong thì đẩy tô lam ngã xuống giường hai mươi ngày hai mươi ngày đấy em bảo anh làm sao chịu nổi hạ tô lam lại một lần nữa cặn lời t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi chương bảy trăm sáu mươi hôm nay anh phải một lần đòi lại hai mươi ngày này quan triều viễn hôn tô lam cô sợ đến mức chân cũng r u lên một lần hai mươi ngày cô còn có thể sống đến ngày mai sao sự thật chứng minh quan triều viễn nói thế cho sướng miệng chứ chỉ đòi hỏi tô lam có một lần thôi dù sao sáng sớm hôm sau cô còn phải lên máy bay năm giờ sáng trung đồng hồ báo thức của tô lam kêu lên tô lam lập tức tắt chung và nhìn về phía quan triều viễn người đàn ông này còn đang ngủ cô không muốn đánh thức anh bằng không anh sẽ lại bắt đầu giận dỗi tô lam rón rén rửa mặt lấy vali và đi ra ngoài lục uy nhiên và từ phóng đã tới sân bay khi tô lam đến sân bay thì nhận được tin nhắn nhẹ chặt của quan triều viễn vợ ơi em chú ý an toàn đừng tậy mạnh đấy thật ra quan triều viễn không ngủ anh đã dậy từ khi tiếng trùng vừa vang lên anh chỉ không muốn từ biệt tô lam mà thôi không biết sao mấy ngày qua quan triều viễn nổi giận mà tô lam chẳng có cảm giác gì đêm qua lúc anh ghé bên t hai cô nói không nỡ xa cô vẫn thấy bình thường nhưng tô lam vừa nhìn thấy mấy từ này lại cảm giác mắt cay cay cho tới bây giờ cô vẫn luôn cho rằng mình rất mạnh mẽ nhưng mỗi lần đối mặt với quan triều viễn thì lại không thể mạnh mẽ được nữa tô lam lập tức điều chỉnh lại cảm xúc của mình em sẽ tranh thủ về sớm anh ở nhà ngon nhé yêu chồng t ô lam kéo hành lý vào sân bay lục uy nhiên vội vàng bước tới đón t ô lam sao xếp quạ khổng tiễn c ũ n vậy chẳng phải lúc này quan triều viễn nên tới tiễn t ô l a m sao dù sao bọn họ cũng sắp xa nhau rất lâu hai người đó cãi nhau à tôi thấy vẫn nên miễn đi nếu không anh ấy lại c á o kỉnh người đàn ông này mà c á o kỉnh lên thì còn lợi hại hơn cả phụ nữ đấy t ô lam mỉm cười nói lục uy nhiên nghẹn họng nhìn chân chối lại không biết nên nói gì cho nên quan triều viễn không tới tiễn t ô lam không phải vì hai người cãi nhau hay tình cảm không tốt mà vì gần đây quan triều v i ệ n vẫn luôn c á o kỉnh vì tô lam sắp rời đi cô có ý này sao t ừ phóng không nhịn được cười tình cảm giữa x ế p quan và m ợ chủ tốt thật tô lam cười ngượng ngủng chương bảy trăm sáu mươi mốt chương bảy trăm sáu mươi mốt bọn họ ngồi máy bay hai giờ lại đi ô tô gần ba giờ sau đó đi bộ thêm một lúc mới tới được nơi quay phim núi lớn đúng là núi lớn ở đây vắng vẻ ngoài núi thì chẳng có gì cả điều này rất hợp với cảnh tượng được miêu tả trong kịch bản ở đây lại tượng trưng cho sự nghèo đói cũng may lúc trước tô lam đóng phim hành trình lãng mạn đã từng xuống nông thôn một thời gian nên không quá ngạc nhiên nhưng tình trạng ở nơi này thật sự quá tệ đoàn phim đóng trại ở trong núi lớn đại khái sẽ quay phim ở đây hai mươi ngày nhưng chuyện gọi điện thoại gửi hay chat video đã nói trước đó tô lam lại không làm được điều nào bởi vì tín hiệu ở đây thật sự quá kém trên cơ bản cả ngày đều có không sóng điện thoại chỉ có thể gọi khẩn cấp nên đừng nói là gửi video và hay chat cho dù cô muốn cứ gọi điện thoại cũng không được điện thoại trở thành vật trang trí rồi điều này làm tô lam rất buồn quan triều viễn gọi điện thoại cho mình không được chắc hẳn sẽ sốt ruột muốn chết hôm nay sau khi quay phim xong tôi lam thấy đạo diễn chu tuyền đang nói chuyện với trường thôn vì vậy cũng đi tới trường thôn chỗ các ông có nơi nào bắt s ó n g tốt có thể để tôi gọi điện thoại được không